Trước ruột. tới tên thanh ti nhất thời mà thôi. Nếu nói thật sự thích ruột ruột. rồi. người người mới với cậu nhóc chẳng cũng chỉ chắc chắn phải là người anh ruột là cậu rồi. Không sai, chính 1476, vậy lui, qua hiếu Nếu mà Nói nói ngoài, đối nói ai, phải sai, là là là là là là anh anh anh bọn Không họ đó, kỳ sự dù cho không có quan hệ huyết thống nhưng bây giờ hạ ra chỉ có hai đứa cháu là họ họ mới là thân nhất thân nhất điểm này phải nhấn mạnh dù cho qua vài tháng nữa di tiểu gái sẽ sinh thêm một em trai nhưng cậu nhóc đó kém thanh ti đến tám tuổi sự khác biệt quá lớn thanh ti vẫn là thân thiết nhất với cậu thôi đối với điểm này nhạc thính phong vô cùng tự tin đang nghĩ ngợi tô tiểu tứ đã chạy đến trước mặt bà tô nói bà nội bà nội khai giảng bọn con muốn chuyển trường đến thủ đô cùng chơi với em gái có được không tô tiểu lục cũng lạch bạch chạy vào đúng đó đúng đó bà nội bọn con đều muốn chơi cùng với em gái sau đó mấy anh em khác cũng gật đầu theo lần lượt nói không sao bọn anh có thể chuyển trường tô tiểu lục cọ vào lòng bà tô con mặc kệ chính là em gái các anh đều gọi là em gái con cũng muốn cứ gọi em gái vậy sao được con không thể ước hiếp thanh ti nhà người ta như thế được tô tiểu tứ lắc lắc cánh tay bà tô bà nội bây giờ chuyện này không quan trọng quan trọng là bọn con muốn chuyển trường bà đồng ý đi được không bà đồng ý có tác dụng gì chứ chuyện này phải do ba mẹ các con đồng ý mới được mấy đứa các con đều chạy đến thủ đô ai chăm sóc cho mấy đứa chứ không lẽ bắt gì tiểu gái và chú du phải chăm sóc bọn con sao cũng không xem thử sức phá hoại của sáu đứa các con đáng sợ biết chừng nào bà tô đương nhiên sẽ không đồng ý hơn nữa nếu sáu đứa cháu đều đi hết bình thường bà nhớ cháu nội phải làm sao đây sáu đứa cháu nội này của bà đứa nào bà cũng hiểu rất rõ chẳng có đứa nào chịu ngoan ngoan cả đến thủ đô học khó tránh khỏi phải làm phiền đến thông gia nếu là một đứa vậy còn được nhưng đến hẳn sáu đứa trời ạ đây là muốn đảo lộn nhà thông gia lên luôn hay sao chứ bà nói sao cũng không thể để mấy đứa cháu mình đ ể gây thai họa cho hạ ra được trong mắt tô tiểu tứ đảo một vòng vậy con đi tìm ba mẹ con họ nhất định sẽ đồng ý nói xong cậu liền chạy vào phòng bếp tô tiểu lục thì vẫn ở lại ngồi bên cạnh bà tô làm nũng với bà con mặc kệ con muốn chơi với em gái con mặc kệ bà tô bị giày vò đến mức không chịu nổi nữa nhéo vào lỗ thai cậu khỉ con con xem thanh ti đang cười con kìa con còn nói muốn làm anh anh nào lại như thế chứ tô tiểu lục lập tức đứng dậy vuốt vuốt lại tóc thai chỉnh sửa quần áo đứng trước mặt thanh ti cười hy hy thanh ti bình thường anh không như thế đâu trong miệng thanh ti đang nhai quả h ố c cho mà bà hạ vừa đốt cho cười tủm tỉm nhìn tô tiểu lục sau đó gật đầu ừm em không tin tô tiểu lục nhạc thính phong mắt thấy em gái của một mình mình giờ lại trở thành của mọi người trong lòng cậu sốt ruột tô tiểu lục tô tiểu ngũ vẫn còn nhỏ chắc chắn sẽ không đến thủ đô được nhưng tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ thì chưa chắc không được vì đảm bảo sau này em gái vẫn là của một mình cậu cậu phải làm gì đó mới được nhạc thính phong nhìn thấy hạ an lan đang đánh cờ với tô lão nhị tâm tư suy xét rồi bước qua đó ba con có chuyện muốn nói với ba ba cùng con ra ngoài một chút được không một tiếng ba này nhạc thính phong thật sự gọi rất n g ư ợ n miệng cậu cũng là vì có chuyện nên mới thế hạ an lan và tô lão nhị đều sửng sốt mất một lúc tiểu tử này gọi là ba t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bảy mươi bảy che giấu lương tâm gọi một tiếng ba hạ an lan phản ứng lại đầu tiên tâm trạng rất vui vẻ lần này trở về cũng đã mấy ngày rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhạc thính phong gọi anh một tiếng ba anh nói có chuyện muốn nói với ba sao trên mặt nhạc thính phong có chút không đợi được phí lời bằng không con sao phải gọi ông là ba chứ tô lão nhị nét mặt vui vẻ thính phong hiểu chuyện rồi em dễ em ra ngoài với thính phong trước đi đợi em trở về chúng ta hẳn chơi tiếp được hạ an lan đứng dậy đi thôi ra đến ngoài sân nhạc thính phong dậm chân xuống đất nói sau tiểu tử thối tô ra nói nói bọn họ muốn chuyển trường đến thủ đô hạ an lan có hơi bất ngờ chuyển trường vậy cũng tốt nếu thật sự đến thủ đô sau này con sẽ có người chơi cùng rồi nhạc thính phong đột nhiên ngẩng đầu lên tốt gì chứ chẳng tốt chút nào cả vô cùng không tốt hạ an lan kinh ngạc một cậu bé như thính phong ở tuổi này không phải luôn rất muốn có bạn bè sao cậu nhóc ở trường cũng chỉ có một mình lộ tu triệt là bạn cũng vì tính khí cậu tương đối kém nhưng sáu anh em tôi ra chúng nó đều là anh em họ quan hệ không phải vẫn rất tốt sao sao lại không muốn mấy cậu nhóc đó đến đây chứ sao vậy có mâu thuẫn với họ sao khoe miệng nhạc thính phong giật giật sáu người bọn họ đến thủ đô làm gì sau này trong nhà còn những ngày tháng thái bình sao cậu ngại nói là vì cậu không muốn sau tiểu tử đó tranh thanh ti với cậu nhưng nếu như họ đến tô g i a chắc chắn sẽ tìm nơi khác cho họ ở sẽ không ở nhà ta nhạc thính phong nhữ mày nói vậy thì khác gì chứ ở thủ đô không phải suốt ngày cũng chạy đến nhà ta sao mấy người họ n ế u đến có n ợ không đến nhà chúng ta không chắc chắn sẽ mặt dạy vô sỉ đến ở lì nhà ta ngày nào cũng ổ n ào chơi với thanh thi hạ an lan đánh giá nhạc thính phong một lượn t h í n h phong c ò n sao vậy sao ba cảm thấy hôm nay con không đúng lắm con nhạc thính phong cắn môi không được không thể nói thẳng ra được xem ra chỉ có thể nói thế này thôi mấy tên tiểu tử tô ra đừng trách c â u nhạc thính phong háng háng giọng nói là như vậy mấy anh em họ đó của con con cũng biết cũng không còn nhỏ nữa đặc biệt là anh cả anh hai anh ba đều đã đến tuổi t r ớ m yêu rồi con quen biết họ đã lâu như vậy chưa từng nhìn thấy họ đối xử với bất kỳ cô bé nào tốt như thế bà không biết đâu hôm nay lúc đi chơi ở bên ngoài thanh ti cơ bản đều chưa từng phải tự đi đều là bọn họ lần lượt vừa con vừa bế cậu vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hạ an lan quả nhiên vừa nói thế sắc mặt của anh đã kém đi một chút nhạc thính phong tiếp tục nói thanh ti tuy vẫn còn nhỏ nhưng con cảm thấy mấy anh em họ đó của con ai nấy đều là tinh anh bình thường trong trường số nữ sinh theo đuổi họ vốn không phải ít nhưng đâu có ai được họ yêu thích như vậy chứ thế nên con cảm thấy phải đề phòng vắng nhất ba ba cảm thấy thế nào nhạc thính phong hy sinh tất cả đến thể diện cũng không cần đ è nén lương tâm gọi thêm một tiếng ba nữa cậu biết cậu nói như vậy hạ an lan chắc chắn đã hiểu nhưng cậu không yên tâm lắm nên hỏi lại một câu hơn nữa thanh ti và họ vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống nào hạ an lan gật đầu được ba biết rồi ba sẽ bảo mấy đứa nó đừng chuyển trường đến đây nhạc thính phong vừa nghe thấy thế trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm hạ lão hồ ly đồng ý rồi vậy chắc chắn sẽ làm được bằng không sẽ có lỗi với mấy tiếng ba này của cậu lắm chương một nghìn bốn trăm bảy mươi tám tốt nhất nên đuổi mấy tên tiểu tử thối này đi đi trở lại phòng khách hạ an lan mỉm cười tiếp tục đánh cờ nhạc thính phong đi đến ngồi xuống bên cạnh lộ tu triệt cậu nhìn mấy tên nhóc đang vây quanh thanh ti h ứ lệnh để xem các người còn có thể ở lại thủ đô bao lâu lộ tu triệt thấp giọng hỏi cậu cậu đi làm gì vậy nhạc thính phong cầm một quả táo lên răng rác cắn một miếng nói làm chuyện lớn cậu phải đem sáu tên tiểu tử thối này toàn bộ đuổi đi hết đương nhiên là chuyện lớn rồi lộ tu triệt mặt đầy hiếu kỳ chuyện lớn gì vậy nhạc thính phong mỉm cười không nói gì bên phía hạ an lan lời của nhạc thính phong thật sự đã làm anh để bụng sau khi trở về phòng khách anh bắt đầu quan sát bên phía thanh thi mấy tiểu tử tô ra quả nhiên cứ vây quanh bên cạnh thanh thi hai tiếng em gái cứ gọi mãi không dừng thanh ti đi đâu bọn chúng liền đi theo đến đó thủ đoạn dẫu ngọt cô bé nhiều vô k ể cho khiến thanh ti cứ mãi cười hạ hạ hạ an lan cảm thấy mấy tiểu tử này cũng thật sự rất thích thanh thi nhưng thích quá cũng không tốt đúng lúc này hai ông bà tô g i a đã nói một câu tôi thật sự chưa từng thấy bọn chúng đối xử với cô bé nào cuồng nhiệt như vậy thanh tinh xinh đẹp đáng yêu như thế đợi sau khi bọn chúng lớn lên nói không chừng một trong sáu tiểu tử thối nhà chúng ta thật sự có thể được thanh ti yêu quý đó hạ an lan nắm chặt một quân cờ đen không được phải khiến mấy tiểu tử thối này rời đi quyết không thể để chúng chuyển trường đến thính phong nói rất có lý cơm trưa tách thành hai bàn trong nhà bếp một bàn phòng khách một bàn may mà tầng hầm trong nhà còn một bàn ăn dự phòng bữa trưa này đúng là rất náo nhiệt không có người ngoài tất cả đều là người nhà tháo bỏ hết tất cả phòng bị ai nấy đều lộ ra bộ mặt chân thật nhất của mình ông hạ đem hết mấy chai rượu quý cất giữ nhiều năm của mình ra kéo theo ông bạn chí cốt của mình uống rất vui vẻ hai người còn đấu quyền với nhau nữa nhạc thính phong lộ tu triệt và sáu anh em tô ra cùng ngồi chung một bàn đối mặt với sáu người bản thân không vừa mắt bữa cơm này cậu ăn rất không ngon miệng ăn cơm xong ông tô đã ngà ngà say tây ra bữa cơm này thật sự vui quá quả là đã lâu lắm rồi chưa được vui như vậy ông hạ nói không sao tối nay tiếp tục ngày mai lại tiếp t ụ c người bên tô ra trước khi đến đã sắp xếp xong chỗ ở nhà họ cũng một ít bất động sản ở thủ đô tô ngưng mi sớm đã tìm người sang đó dọn dẹp nhà cửa có thể vào ở bất kỳ lúc nào vì đến quá đông người hơn nữa thời gian ở lại cũng không ít thế nên vốn không định ở khách sạn nhưng hôm nay sau khi đến hạ gia mọi người bên tô g i a đều cảm thấy không muốn về căn nhà đó của họ nữa rồi ở hạ gia quá náo nhiệt quá vui vẻ bà tô cảm khai nói sớm biết thế nên tìm mua một căn nhà trong tiểu khu luôn như vậy thì ở gần biết mấy anh cả tô g i a lập tức hỏi du rực du lao đệ lát nữa em hỏi giúp anh ở đây có còn căn nhà nào đang bán không hoặc là cho thuê cũng được du dực gật đầu được không thành vấn đề hôm nay gặp mặt ba anh em tô ra du dực cảm thấy họ thật sự rất tốt đều là người có thể tin tưởng kết bạn đặc biệt là bầu không khí gia đình của tô ra quả là cực kỳ tốt một đại gia đình có thể hòa hòa thuận thuận anh em kính nể lẫn nhau mấy chị em dâu với nhau cũng rất hài hòa hoàn toàn khác với mấy đại gia tộc luôn lục đục đấu đá lẫn nhau so với nhà anh quả là tốt hơn rất nhiều người nhà tô ra không muốn đi lắm đặc biệt là sáu đứa nhóc càng không muốn đi chương một n b r ư ơ i chín ba lấy được một người vợ tốt đến cả con trai cũng không cần nữa thế nên lại ở lại tô ra náo nhiệt thêm một buổi chiều đợi ăn cơm tôi xong giúp đỡ dọn dẹp xong nhà bếp cả gia đình tô ra lớn nhỏ mới b i ệ n d i ệ n rời đi lúc đi tô tiểu lục còn kéo lấy thanh t i khóc may mà mẹ cậu bảo sáng mai sẽ đến thăm em gái nữa cậu mới đầy lưu luyến buông tay cứ m ã i xác định lại với mẹ mình ngày mai nhất có đến hay không tiễn người nhà tô ra về hết ông bà hạ cảm khái nói lần cựu biệt trùng phùng hôm nay quả là khiến người ta vui mừng đối với những người đã ở vào tuổi như ông bà thật sự gặp nhau một lần là rất quý giá trước đây bọn họ còn nghĩ cả đời này sợ rằng cũng không thể gặp lại nữa nhưng cái gọi là duyên phận quả là một điều kỳ diệu tâu ngưng mi nói ba mẹ hôm nay ba mẹ đã mệt rồi phải mau đi nghỉ ngơi thôi b a hạ cười nói đúng vậy đúng vậy quả là đã rất mệt rồi cả ngày đều duy trì trạng thái vui vẻ cao độ có thể không mệt sao vậy con đẩy mẹ lên nghỉ ngơi trước ba mẹ con ngày mai chắc chắn sẽ còn đến nữa ba ngày ba mẹ chắc chắn không đời nghỉ ngơi tốt ngày mai con sẽ nói với mấy chị dâu con bỏ sáu đứa nhóc kia ở nhà đường dẫn đến ầm ĩ quá rồi đừng dừng cứ bảo chúng đến nhất định phải đến lớn tuổi rồi thích nhất chính là được nhìn thấy trẻ con tâu ngưng mi cười vậy được con sẽ nói với chúng ngày mai đến không được làm ẩm ý như thế nữa sau khi đưa hai ông bà đi nghỉ xong du dực cũng dịu nhiếp thu xính đi ngủ thai phụ như cô cả ngày nay đều không được nghỉ ngơi tốt bây giờ đã mệt dã rời rồi hạ an lan có điện thoại công việc phải nghe lộ tu triệt thì đi tắm trước tâu ngưng mi nhân cơ hội đi tìm con trai cô hỏi nhạc thính phong con trai hôm nay con sao vậy cả ngày đều giàu gì không vui vậy cô đã sớm phát hiện hôm nay nhạc thính phong có điều gì đó không đúng chỉ là bận quá mãi chưa có cơ hội hỏi nhạc thính phong trứng mắt ha ha tâu ngưng mi vô vào đầu cậu một cái đừng làm ra vẻ kỳ quái nữa nói xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì đi hỏi sáu đứa cháu ngoan của mẹ đi sao vậy nhạc thính phong trừng mắt với cô mẹ đừng nói với con mẹ không phát hiện sáu đứa cháu đó của mẹ ai nấy đều có ý xấu với thanh ti nhé vậy sao không phải đâu đúng là cô nhìn thấy sáu đứa cháu của cô hôm nay đối với thanh ti vô cùng cô n h ậ n nhưng ban ngày cô bận quá vốn không để ý đến mấy chuyện này mẹ còn nói bảo con tiếp cận trước bây giờ thì hay rồi chẳng bao lâu nữa bên cạnh thanh ti sẽ có thêm sáu bóng đèn l ề n rồi con đang nói chuyện bọn nó muốn chuyển trường đến đây à tâu ngưng mi đột nhiên nhớ ra hôm nay lúc nấu cơm tô tiểu tứ bỗng nhiên chạy và hỏi mẹ cậu học kỳ này có thể chuyển trường chuyển đến thủ đô không nhạc thính phong hừ mũi một tiếng vàng không mẹ nghĩ sao không được không được chuyện này mẹ phải nghĩ cách không thể để mấy đứa nó chuyển đến về vấn đề cưới vợ giữa con trai và cháu trai cô đương nhiên đứng về phía con trai rồi nhạc thính phong gọi cô lại được rồi mẹ khoan hắn g ra tay con đã nói với hạ an lan rồi ông ấy sẽ xử lý nếu ông ấy không xử lý được mẹ hắn g ra tay hạ an lan gì chứ đó là bà con tâu ngưng mi vừa nói vừa đánh nhẹ lên đầu thính phong một cái sao vậy hạ an lan vừa nghe điện thoại xong bước qua đúng lúc nghe thấy câu mà tâu ngưng mi vừa nói cũng thấy cô vừa đánh nhạc thính phong nhạc thính phong đĩu môi hạ hạ sao vậy chú cưới được một bà xã tốt rồi vì chú đến cả con trai cũng không cần nữa vẻ mặt cậu khó chịu bước qua trước mặt hai người miệng lầm bẩm đúng là sau khi có cha dượng thì lại có mẹ kế chương một n r ă m tám m ư mặc kệ đánh một trận trước đã tâu ngưng mi đỏ mặt tiểu tử thối nói gì đó nhạc thính phong chẳng thèm quay đầu con cũng đâu nói sai tâu ngưng mi quát còn nói bậy nữa có tin mẹ đánh con không hả hạ an lan ôm chặt b ả vai cô tính toán với con nít làm gì chứ hơn nữa hai chúng ta đứng là làm vẫn chưa tốt làm ba mẹ lại không thể chăm sóc cho nó nhạc thính phong nghe thấy câu này trừng mắt cậu xin hai người họ đấy tốt nhất tuyệt đối đừng đến thủ đô họ không ở đây cậu sống tốt biết mấy về đến phòng lộ tu triệt vừa tắm xong bước ra quần áo trên người cậu tất cả đều là của nhạc thính phong tuy hôm nay hạ gia có nhiều người đến như vậy nhưng lộ tu triệt vẫn chưa từng nghĩ sẽ rời đi cậu cảm thấy da mặt của mình cũng đã dạy đến một cảnh giới rồi đến như thế mà vẫn không cảm thấy bản thân là một người ngoài cảm thấy có gì không thỏa đáng cả lộ tu triệt thấy nhạc thính phong sụ mặt cười nói tâm trạng vẫn không tốt à. nhạc thính phong không để ý đến cậu tự ngã người trên giường tâm trạng có thể tốt nổi sao Hai sáu anh em họ đó của cậu ngày mai còn đến nữa cậu nói xem nhắc đến sáu tên khốn kiếp đó nhạc thính phong liền tức đến x ì khói lộ tu triệt cười h í h í nói hai bình thường thanh ti với cậu như hình với bóng mấy người bọn họ vừa đến cậu muốn đến gần cũng không được nữa nhạc thính phong muốn đánh nhau có phải không không phải không phải đương nhiên không phải muốn đánh nhau tớ chỉ là cảm thấy cậu như vậy hình như ngại quá tớ không nhịn cười nổi ha ha ha đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mệt mỏi như vậy đó lộ tu triệt thật sự đã không nhịn nổi cười ha hả nhạc thính phong tử trên giường ngồi bật dậy nhảy xuống tóm lấy lộ tu triệt mặc kệ đánh một trận trước đã rồi hẳn nói lộ tu triệt không muốn đánh hơn nữa cậu cũng đánh không lại liên tục xin tha nhịn nhịn lúc này một mình cậu chống lại sáu tên đó hơn nữa ngoại trừ hai tên nhỏ nhất vẫn còn lại bốn tên ai nấy đều lợi hại như vậy cậu nói nói đánh thì đánh không lại đợi sau khi hôn l ễ của ba mẹ cậu cử hành xong chắc họ cũng sẽ đi thôi nhạc thính phong thở ra nặng nề đi cậu nói thì dễ lắm nếu không có thanh ti họ chắc chắn sẽ đi rất nhanh nhưng bây giờ thanh ti ở đây sao họ có thể đi dễ dàng vậy chứ kỳ nghỉ đông vẫn còn mấy ngày nữa nói không chừng họ đợi khi sắp kết thúc kỳ đồng mới đi khỏi、Hai. nghĩ đến đã đau đầu rồi ngày mai tốt nhất đừng đến nữa nửa đêm canh ba hai người vẫn chưa ngủ được lộ tu triệt nhìn chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh gối cuối cùng vẫn không mở máy nhạc thính phong l ă m qua lộn lại đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng tiếp đi hôm sau trời vừa sáng nhạc thính phong hơn sáu giờ mới thức dậy cậu giờ đã dậy trễ hơn bình thường bốn mươi phút rồi sau khi tỉnh dậy chạy xuống lầy du d ự c đã đứng s ẵ n đợi cậu rồi sắc mặt du d ự c không vui hôm nay sao lại t h ế t h ế nhạc thính phong xin lỗi xin lỗi chú du tối qua cháu ngủ không ngon du d ự c nhìn thấy quầng thâm trên mắt cậu cũng chẳng nói gì đi thôi lúc hai người chạy quanh tiểu khu du d ự c nói với nhạc thính phong người nhà của lộ tu triệt bây giờ đang tìm kiếm cậu ấy khắp nơi bên phía cục cảnh sát cũng đã tìm mấy ngày rồi cháu cảm thấy lúc này cháu sẽ làm thế nào nhạc thính phong kinh ngạc hả cậu suy nghĩ một lúc rồi nói người lộ ra đang tìm cậu ấy vậy chắc chắn sẽ tìm thấy cháu nghĩ bản thân lộ tu triệt cũng biết điện thoại của cậu ấy mấy ngày nay cơ bản đều không mở máy cũng không đề cập đến chuyện về nhà cháu nghĩ bản thân cậu ấy không muốn trở về thế nên chúng ta tiếp tục làm như không làm gì đi cháu nói xem bây giờ chú phải làm sao nhạc thính phong nhìn du rực một cái chuyện này nếu như chú muốn nói đã nói ra từ sớm rồi du rực cười cười ba của lộ tu triệt con người này đúng là cần phải dạy dỗ một ít nhưng nhà ta che giấu lộ tu triệt cũng không phải là cách lâu dài bên phía cảnh s á t cũng không phải mấy tên gốc sớm muộn cũng sẽ tra ra cháu có từng nghĩ qua nếu lộ ra cắn lại một cái nói nhà chúng ta bắt cóc cháu trai nhà họ thì phải làm sao chuyện này có thể không đương nhiên có thể nhạc thính phong lắc đầu vậy cũng không sao lộ tu triệt tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã mười hai à không cậu ấy đã mười ba tuổi rồi cậu ấy tự có năng lực biểu đạt của riêng mình có cậu ấy ở đây gia đình chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu xem ra cháu cũng biết rất rõ nhỉ nhưng chuyện của lộ gia dù gì cũng là của lộ gia chúng ta đều là người ngoài những chuyện có thể giúp cậu ấy cũng có hạn chuyện này chú cảm thấy hôm nay chắc phải nói đại khái cho lộ tu t r i t biết để cậu ấy tự mình lựa chọn vâng được ạ nhạc thính phong gật đầu chuyện của lộ gia nói đến cùng chẳng có chút can hệ gì với gia đình cậu gia đình cậu có thể làm đến nước này thật ra đã xem như quản quá nhiều chuyện rồi nếu lộ gia thật sự truy cứu quan hệ giữa hai nhà nói không chừng sẽ trở thành kết toán nói xong chuyện này du dực lại hỏi cháu không vừa ý với sáu đứa cháu nhà tô ra à? bắt đầu từ hôm qua du dực đã phát hiện nhạc thính phong không vui cậu gật đầu vâng tại sao nhạc thính phong dừng lại chú chú không cảm thấy bọn họ đối với thanh ti quá nhiệt tình sao trước đây chú bảo cháu phải chăm sóc bảo vệ thanh ti không được để mấy cậu nhóc mang ý xấu tiếp cận thanh ti nhưng lần này Du dực nhớ đến sáu cậu nhóc của tô ra mấy đứa đối với thanh ti đúng là vô cùng nhiệt tình cháu cảm thấy không đúng sao nhạc thính phong gật đầu đương nhiên rồi mấy tên đó cháu hiểu rõ nhất tuy rất muốn co em gái nhưng bình thường đối với mấy bé gái khác cũng chưa từng thân thiết như vậy cậu chẳng cảm thấy làm thế có gì trái với lương tâm sáu tên nhóc tô ra đó nói gì cũng phải mau chóng đuổi đi du dực nhữ mày không nói gì nữa nhạc thính phong cũng biết chừng mực cậu cũng không nói gì nữa chạy xong trở về sau đó liền nhìn thấy bên ngoài cửa đã đậu săn ba chiếc xe du d ự c và nhạc thính phong nhìn nhau một cái cái này lại đến nữa rồi quả nhiên vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười nói huyên áo sáu cậu nhóc tô ra đều đang nhìn lên lầu giờ này sao thanh ti còn chưa dậy chứ du d ự c sau khi chào hỏi người nhà tô ra xong liền nói với lộ tu triệt đang ngồi đó tiểu triệt cháu qua đây chú có chuyện muốn nói với cháu lộ tu triệt kinh ngạc gật đầu đứng dậy đi theo du rực ra ngoài du rực cười nói có một chuyện chú cảm thấy phải nói với cháu sẽ tốt hơn dù gì cháu cũng không phải con nít nữa có chuyện gì chú cứ nói đi ạ lộ tu triệt cảm thấy đây không phải là chuyện nhỏ du rực nói chắc cháu cũng biết người của lộ gia đang đi tìm cháu hơn nữa đã báo cảnh sát rồi cảnh sát cũng đang đi tìm cháu vội vặn chú có quen với cục trưởng thái của cục cảnh sát ông ấy cũng từng nhờ chú giúp đỡ hôm nay chú nói với cháu chuyện này không phải để ép cháu chỉ là chú cảm thấy tình hình trong nhà cháu cháu nên biết một chút tình hình hiện tại là thế cháu muốn đi chú sẽ đích thân đưa cháu về cháu muốn ở vậy chú đương nhiên sẽ che giấu cho cháu thật tốt lộ tu triệt không hề do dự cháu ở lại cháu không muốn về ít nhất bây giờ vẫn không muốn con người như ba cháu thật sự phải được giáo hấn một trận t r ă m tám mươi h a con trai ngài có thể bị bắt đem bán rồi lộ tu triệt biết bản thân sớm muộn gì cũng phải trở về nhưng bây giờ ít nhất bây giờ cậu vẫn không muốn về cậu muốn đợi cử hành xong hôn lễ mới trở về đã sống ở hạ gia mấy ngày rồi cậu rất thích nơi này thật sự rất mong có thể ở lại lâu hơn một chút nhưng trong lòng cậu cũng biết rõ cậu trở về chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn thời gian ở hạ gia đã bắt đầu đếm ngược rồi du rực mỉm cười vô vô đầu cậu được lúc nào cháu muốn về cũng đ ư ợ c cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc hai người trở vào trong nhà vẫn náo nhiệt như vậy thanh ti vừa thức dậy một đám khỉ con ở dưới nhà đang ngẩng đầu mong đợi du rực nhìn mấy cậu nhóc một cái lại nhớ đến mấy câu của nhạc thính phong nói trong lòng đã có tính toán nếu mấy tiểu tử này sang năm đều chuyển đến thủ đô đi học vậy tiểu công chúa của họ còn thời gian ở bên cạnh họ nữa không chứ không được chuyện này hiển nhiên không thể để chúng thành công được cục cảnh sát lộ hướng đông vẻ mặt t i ể u tụy quần t h â m mắt dầu rịa mặt cũng không biết đã mấy ngày chưa rửa rồi nữa quần áo nhăn núm cả người nhìn vô cùng n ế é t nhác bây giờ cũng đã là mùng năm rồi con trai từ hôm ba mươi đến nay đã mất tích sáu ngày rồi nhưng đến nay vẫn không có chút tin tức gì cục trưởng thái con trai tôi hôm nay vẫn chưa có tin gì sao giọng của lộ hướng đông khàn đặc trong mắt đều là tơ máu cục trưởng thái thở dài lộ tiên sinh tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài nhưng chúng tôi đã vô cùng nỗ lực đi tìm chỉ tiếc rằng rất xin lỗi đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức nào cục trưởng thái cũng rất khó xử lộ tu triệt giống như bốc hơi khỏi cõi đời này vậy họ đã ra rất nhiều cảnh lực nhưng vẫn chưa có hồi âm nào chuyện này chuyện này đã nhiều ngày như thế rồi vẫn không tìm thấy tiểu triệt nhà chúng tôi nó lộ tiên sinh tôi chúng tôi làm cảnh sát chuyện gì cũng thấy qua rồi tôi cũng không ngại nói thẳng mong ngài có thể chuẩn bị săn tâm lý thời gian trẻ em mất tích càng dài nguy cơ cũng càng cao khả năng có thể tìm thấy cũng rất nhỏ ngài xin chuẩn bị tâm lý có thể không tìm thấy con trai ngài trở về được cục trưởng thái cắn răng hạ quyết tâm mới có thể nói ra câu này áp lực của cục cảnh sát bọn họ cũng rất lớn lộ lao r a bên đó cũng nhiều lần tạo áp lực bây giờ họ sợ nhất chính là nhận được điện thoại của lộ lao r a hơn nữa mấy ngày tết này cục cảnh sát nhận được rất nhiều vụ báo án liên quan đến trẻ em cục đã mở cuộc họp đã gộp lộ tu triệt vào cùng mấy đứa trẻ đó lập chuyên án họ nghi ngờ lộ tu triệt và mấy đứa trẻ khác đều bị người ta bắt cóc bán đi rồi nếu thật sự như vậy vậy lộ tu triệt rất có thể đã đưa ra khỏi thủ đô rồi bị bán đến nơi khác chuyện này hiển nhiên gây khó khăn rất lớn cho cho quá trình phá án câu này ông không dám nói thẳng với lộ lao da nói ông chỉ sợ nói ra sẽ khiến bệnh tim của lộ lao da tái phát mất lộ hướng đông nghe thấy lời của cục trưởng thái cả người lung lay rồi bước liên tiếp về sau hai bước n é t mặt vô cùng bị thương không không được cục trưởng thái các ông nhất định có thể giúp tôi tìm lại con trai thôi lộ ra chúng tôi có thể trả rất nhiều tiền bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần có thể tìm thấy tiểu triệt nhà tôi cục trưởng thái thở dài lộ tiên sinh chuyện này không phải tiền có thể làm được ngài không biết đó tôi đã nhờ người của cục an ninh tình báo giúp đỡ rồi nhưng bên phía bọn họ đến nay vẫn chưa từng nói thông tin gì nói thật lộ tiên sinh gần đây chúng tôi đã nhận mấy vụ án trẻ em mất tích rồi chúng tôi nghi ngờ con trai ngài cũng giống như bọn trẻ đó có thể đã bị bắt cóc bán đi rồi chương một n r ă m tám m ư đại cát nên cưới gả không không trên mặt lộ hướng đông không còn một giọt máu toàn thân run rẩy hắn hoàn toàn không dám tin con trai mình bị người ta bắt đem bán lộ tiên sinh trẻ con chưa thành niên luôn cần người lớn giám hộ những phần tử phạm tội đó lúc nào cũng rình rợp tận dụng mọi thứ chính bản thân ngài cũng đã nói trước đó ngài không về nhà trong nhà chỉ có người hầu và vệ sĩ nhưng hôm ba mươi trong nhà lại chẳng có ai thật ra ngài không nên bỏ con trai một mình ở nhà cục trưởng thái không muốn nói nhiều với lộ hướng đông ông còn rất nhiều chuyện phải làm t i ế p đến cục cảnh sát còn bận rộn hơn cả ngày thường mắt lộ hướng đông đỏ bừng hai hàng nước mắt liền tôn u chảy là tôi có lôi với tiểu triệt lộ à là lỗi lắc l tôi. thái giờ hối trai rồi, mới phải hối hận cả đời. của Cục có tác chứ, con được, cả trường mất thật tìm không dụng hận nếu hận gì đầu, đó bây sự về hướng đông gào khóc ở cục cảnh sát cuối cùng thất tha thất thiểu ra khỏi cục cảnh sát hắn không biết đã về nhà như thế nào trước cửa nhà dư mộng nhân đã đợi hắn hơn hai tiếng đồng hồ rồi từ mùng một tết sau khi từ long cảng trở về dư mộng nhân đã không còn gặp lại lộ hướng đông trong lòng ả lo lắng cuối cùng không chịu nổi chạy đến lộ r a nhưng người của lộ r a không cho ả vào nói không quen biết ả dư mộng nhân chịu đựng không gây chuyện với bọn họ ả ôm chặt cánh tay đứng trước cửa lộ ra đợi ả không tin không đợi được lộ hướng đông thi thoảng ả lại ngoái đầu ngắm nhìn lộ r a hoành tráng xinh đẹp như một tòa thành cổ châu âu nơi này ả tin ả rất nhanh sẽ có thể dọn vào cuối cùng ả nhìn thấy xe của lộ hướng đông đang chạy đến dừng trước cổng ả vội vã chạy sang lộ hướng đông từ trên xe bước xuống dư Ngọc nhân vội hô hướng đông nhìn thấy dáng vẻ của lộ hướng đông dư Ngọc nhân đã bị dọa đến giật nảy người mới mấy ngày không gặp hắn lại trở nên nết nhát như vậy dư Ngọc nhân vẻ mặt quan tâm hỏi hướng đông anh sao vậy sao anh lại như thế này hướng đông anh đừng làm em sợ lộ hướng đông hình như không nghe thấy lời của ả vô c h i vô giấc như một cương thi bước qua trước mặt ả dư mộng nhân sốt ruột hướng đông anh làm sao vậy hướng đông thư ký của lộ hướng đông ngăn ả lại dư tiểu thư vẫn nên về trước đi bây giờ lộ đồng không có tâm trạng hướng đông xảy ra chuyện gì vậy sao anh ấy lại thành bộ dạng này thư ký vẫn không chịu mở miệng sau này lộ đồng sẽ nói với cô có phải tiểu triệt nó xảy ra chuyện rồi không tim dư mộng nhân đập nhanh một nhịp ả cảm thấy chắc là lộ tu triệt sẽ ra chuyện rồi tay của ả cũng run lên nếu thật sự như thế vậy ánh mắt thư ký s ắ c lệnh dư tiểu thư cô hỏi hơi nhiều rồi mời cô về cho trước khi lộ đồng chính thức nói để cô vào ở lộ ra cô không thể bước vào nơi này dư mộng nhân nắm chặt tay mình trên mặt tạ nở một nụ cười miễn cưỡng được tôi sẽ về trước phiền các người chăm sóc cho hướng đông thư ký điều này là đương nhiên không cần cô nói dư mộng nhân không cam tâm rời đi nhưng lần này đến ả cũng không hưởng công ả đã xác nhận được một chuyện lộ tu triệt đến nay vẫn chưa tìm thấy và không lộ hướng đông sao lại trở thành dáng vẻ đó chứ mùng sáu tết trời trong đại cát nên cưới gả ngày hôm nay sáng sớm người của hai nhà hạ tô đã bận rộn lên tối mùng năm tâu ngưng mi đã đến ở nhà tô ra sáng nay người nhà hạ gia sẽ lên xe hoa đến tô ra đón cô dâu ngày hôm nay người hai bên gia đình đều mong đợi đã đợi lâu lắm rồi cuối cùng cũng đến chương một nghìn bốn trăm tám mươi bốn con muốn cưới em thanh t h i người nhà hạ gia mong chờ con trai có thể kết hôn người nhà tô gia mong chờ con gái có thể nhanh chóng ly hôn với tên c o n kia tìm một người thật lòng yêu thương nó nay tất cả đều được viên mãn tất cả mong đợi đều thành hiện thực ngây đen tan đi ánh mặt trời chiếu dọi khắp thế gian mùng sáu là một ngày trời trong hiếm có mặt trời từ sớm đã xuất hiện trên cao rồi thanh thi và tô tiểu lục là nhỏ nhất hai người làm hoa đồng đặc biệt là thanh thi mặc một chiếc váy công chúa gen màu trắng trên tay còn đeo một vòng hoa nhỏ màu trắng toàn thân đều toát ra t i ê n khí giống như một tiên nữ vậy lúc cô bé thay xong quần áo bước ra mắt của sáu cậu nhóc tô ra nhạc thính phong và lộ tu triệt đều sáng lên tiểu cô nương có cần xinh đẹp thế không đợi lớn lên rồi còn làm biết bao nhiêu chàng trai si mê chứ tô tiểu lục nhìn thanh ti mắt sáng lấp lánh sắp rơi ra l u ô n rồi cậu nói lớn lên rồi con muốn lấy em gái làm vợ câu này vừa nói xong ánh mắt nhạc thính phong nhìn cậu lập tức kèm theo sắt khí tiểu tử thối muốn chết có phải không tô tiểu tứ giơ tay đánh bụp lên đầu tiểu lục một cái đương nhiên không được sao em có thể lấy em gái chứ muốn lấy thì phải là anh tô tiểu nhị giống lên một tiếng câm miệng hết đi đường ồn ào nghĩ gì vậy chứ thanh ti vẫn còn nhỏ tô tiểu tứ thì thầm vào thai tiểu lục một câu anh hai chắc chắn cũng muốn cưới thanh ti làm vợ tiểu lục gật đầu ừ n chắc chắn là thế tay nhạc thính phong đã nắm thành quả đấm rồi ai cũng đừng h ò n g cản cậu bây giờ cậu muốn giết người lộ tu triệt đẻ tay cậu lại bình tĩnh mẹ cậu kết hôn đó nhạc thính phong nghiến răng kéo kẹt cậu quyết không cho phép mấy tiểu tử đó của tôi ra đến tranh giành thanh thi tuyệt đối không được chuyện này kết thúc chú rể đến giấc cô dâu tuy tâu ngưng mi đã là lần kết hôn thứ hai nhưng hai nhà muốn xem như đây là lần kết hôn đầu tiên của cô để làm chỉnh tự hôn lễ không thiếu bước nào gian bưng quả của hạ an lan cũng không tìm ai khác chính là tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ của lộ gia bốn đứa cháu trai cộng thêm nhạc thính phong và lộ tu triệt náo náo nhiệt nhiệt ở tô gia đón cô dâu đi đối với hai nhà họ mà nói quy củ hay không quy củ đều không quan trọng náo nhiệt vui vẻ là được dù gì kết hôn cưới gà cũng là chuyện của hai gia đình họ đâu quan trọng người ngoài nói gì chứ hơn nữa với thân phận hiện nay của hạ an lan tìm ai làm bưng lễ mấy người đó ở ngoài khó tránh sẽ nghĩ nhiều vậy chi bằng dứt khoát dùng người trong nhà họ sau thiếu niên anh tuấn dáng vẻ ai nấy đều tuấn tú đứng bên cạnh chú rể cô dâu gần như cướp hết sự nổi bật của họ rồi còn về dàn b ư n g quả bên phía cô dâu là ba chị dâu của tô ra đích thân tìm thân thích của nhà mình đến dù không thân thiết lắm nhưng dù sao cũng tốt hơn người ngoài từ sau khi rời khỏi tô ra đoàn xe hoa náo nhiệt đi đến khách sạn khách sạn là do tô ra sắp xếp là khách sạn của nhà họ hôm nay không kinh doanh chỉ dùng để làm hôn lễ này trước cổng khách sạn một dãy lăng hoa cao bằng một người lớn kéo dài thành hai hàng dọc theo thảm đỏ vào trong tất cả khách khứa được mời sau khi đến đều được nhận một vòng hoa tươi nhỏ lúc xe hoa đến khách sạn gần như tất cả quan khách đều đã có mặt bọn họ đều đang đợi chú rể cô dâu xuất hiện hôn lễ này đúng là đã làm chấn động tầng lớp chính thương của thủ đô vì họ đều biết hạ an lan là một người có tiền đồ không giới hạn cô dâu mà anh lấy khó tránh khiến người ta hiếu kỳ sau khi đến khách sạn nghỉ ngơi một chút thời gian cũng đã tương đối hôn lễ liền bắt đầu tổ chức t r ă m tám mươi lăm em không gả cho anh đâu địa điểm cử hành hôn lễ chính là sảnh lớn của khách sạn gần như tất cả những vật trướng mắt đều được rời đi hoa hồng trắng và đỏ tô điểm khiến cả sảnh lớn được trang hoàng như trong đồng thoại vậy hạ an lan đứng bên cạnh người chủ trì hôn lễ nghe thấy tiếng nhạc vang lên xoay người lại đã nhìn thấy tâu ngưng mi mặc chiếc áo cưới trắng tinh khoác tay nhạc phụ đại nhân từng bước từng bước bước trên thảm đỏ tiến về phía anh thanh ti và tô tiểu lục hai người nâng hai bên vạt áo cưới của tâu ngưng mi đi theo phía sau hai người vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn xung quanh tô tiểu lục hỏi em gái nhiều người như vậy em có sợ không thanh ti lắc đầu không sợ ba mẹ cậu mợ ông ngoại bà ngoại còn có anh thính phong đều ở đây em không sợ t ô t i ể u lục vội và ngưng ó i anh n c ũ không sợ. Cậu lại nói, sau này, em gả cho anh, anh sẽ tổ chức một hôn lễ còn lớn hơn hôn nói, này, còn lớn này nữa gả sợ. sau sẽ Cậu có lại lễ lễ em một tổ đ ợ c k h ô Tô Ngưng mi tuy đang khoác vai ba mình nhưng vẫn nghe thấy hai đứa nhỏ đang nói chuyện tay cô cằm chặt bó hoa cưới suýt nữa đã xoay người lại nói thanh ti là của con trai cô cháu đừng nghĩ đến nữa nhưng rất nhanh thanh ti đã nói vậy không được em còn nhỏ hơn nữa sau này nếu em gả cũng không thể gả cho anh tô tiểu lục lập tức thương tâm tại sao chứ vì anh nhỏ hơn em h ù h ù tô tiểu lục muốn khóc thanh ti vội và nói không được khóc đây là hôn l ễ của bác trai và bác gái anh không được khóc anh nếu anh khóc sau này em sẽ không để ý đến anh nữa tô tiểu lục vội và ý miệng hít hít cậu buồn quá em thanh ti nói sau này sẽ không gả cho cậu t ô ngưng mi nghe thấy câu này khoe miệng liền nít lên ha ha thanh ti của chúng ta thật lợi hại ông tô cảm thấy con gái đang thất thần bước chân cũng loạn cả lên rồi ông giữ chặt tay cô đừng thất thần t ô ngưng mi vội vã ổn định tinh thần bước về phía người đàn ông anh tuấn nhất chồng của cô áo cưới trên người cô là do đích thân hạ an lan thiết kế kết hợp giữa hai loại chất liệu tơ lủa và văn mỏng cao quy trang nhã p h o n g khoáng cắt may đơn giản không có quá nhiều hoa văn rùm già cũng không có trang s ứ c dùng hình thái vải thuần khiết nhất để tô điểm vẻ đẹp của tâu ngưng mi quả nhiên người đàn ông của cô là h i ể u cô nhất mặc chiếc váy cưới này cô chính là cô dâu đẹp nhất của hạ a lan cuối cùng cũng bước đến trước mặt hạ a lan ông tô trịnh trọng giao con gái cho hạ a lan đây là cậu con rể mà ông và bà xã mình yên tâm nhất cũng như đẹp trai nhất ông tin cậu ấy nhất định có thể mang đến hạnh phúc cả đời cho con gái ông người đến chủ trì hôn lễ hôm nay là thầy đại học năm xưa của hạ an lan nay cũng đã là hiệu trưởng rồi người chứng hôn càng không đơn giản từng là giáo sư đảm nhận vai trò hướng dẫn khi hạ an lan học tiến sĩ đồng thời cũng là một trong các nhà chuyên môn của bộ phận tuyên truyền văn hóa ông ấy đến làm người chứng hôn cho hạ an lan thật sự đã khiến quan khách đến tham gia hôn lễ hôm nay đều khiếp sợ thật ra nếu không phải vì sợ gây động tĩnh quá lớn hạ an lan thật sự muốn nhờ tổng thống đại nhân trực tiếp đến làm người chứng hôn cho anh đọc lời tuyên thệ xong đến màn trao nhẫn cưới thanh thi và tô tiểu lục mỗi người cầm một chiếc nhẫn đưa đến nhưng giữa chừng đột nhiên có chút chuyện tô tiểu lục nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn n ữ trên tay tô ngưng mi đ ố n g nhiên nói cô hơi nhẫn của cô đ ẹ p quá có thể cho cháu mượn một lát được không tất cả mọi người đều bị câu nói này của cậu làm xưng sờ tô ngưng mi chỉ chỉ vào đầu cậu hỏi cháu mượn làm gì tô tiểu lục vô cùng nghiêm túc nói chiếc nhẫn đẹp như vậy cháu muốn đeo cho thanh ti một chút chương một nghìn bốn trăm tám mươi sáu đợi họ kết hôn xong đã muộn rồi câu nói này của tô tiểu lục khiến mọi người trong cả hội trường đều cười nghiêng ngả nhưng không bao gồm nhạc thính phong cả người cậu đều sắp b ố c hỏa rồi mắt nhìn chằm chằm vào tô tiểu lục tên mắt con này tà tâm không nhỏ lại dám muốn lấy nhẫn cưới đeo cho thanh ti nhạc thính phong s ắ n tay háo lên lộ tu triệt ở bên cạnh giữ chặt cậu bình tĩnh bình tĩnh đây là hôn lễ của ba mẹ cậu đó nếu cậu phá hỏng thì phải làm sao nhiều người như vậy đang nhìn đó nhạc thính phong nghiến răng nghiến lợi nhưng cậu không nhịn được cậu muốn đánh chết tên oắt con đó thật ra ngoài nhạc thính phong mấy anh em họ của cậu bên phía tôi ra cũng không vui được lắm thằng nhóc tô tiểu lục này lợi dụng chức vụ dám ở hôn lễ mưu cần tư quyền không được phải dạy dỗ tiểu tử này mới được đợi mọi người cười xong hạ an lan vô vô đầu của tô tiểu lục nói cái này thì không được đây là nhẫn mà dượng tặng cho cô cháu không thể để người khác đ e o được hơn nữa thanh ti còn nhỏ ngón tay quá nhỏ đ e o cũng không vừa thật ra trong lòng anh cũng đang nghĩ thầm tô tiểu lục này mới tí tuổi đã muốn đ e o nhẫn cưới cho thanh ti chuyện này sao được chứ xem ra thật sự không thể để tô tiểu lục ở lại thủ đô quá lâu càng không thể để tiểu tử này chuyển đến thủ đô được t ô ngưng mi cười h ạ hạ đ ú n g đó các cháu còn quá nhỏ nhẫn đều không vừa đây là nhẫn của cô mà tô tiểu lục đ i ễ u môi nhưng cháu muốn đeo cho em thanh ti cháu muốn cưới em thanh ti tất cả mọi người lại cười vang nhưng du dực nhạc thính phong mấy anh em còn lại của tô ra sắc mặt hai nấy đều trầm xuống trên mặt hạ an lan cũng từ đầu đến cuối đều kèm theo nụ cười cái này không được thanh ti của chúng ta vẫn là một cô bé mà thanh ti méo miệng em đã nói rồi em sẽ không gả cho anh anh nhỏ hơn em mà tô tiểu lục kéo tay thanh ti nhưng anh sẽ lớn lên anh sẽ cố gắng lớn hơn em nhất thời hôn lễ đang náo náo nhiệt nhiệt bị tô tiểu lục dành hết sự nổi trội tất cả quan khách đều bị cậu c h ọ c cười anh ba tô ra đang ngồi trên hàng ghế đầu nói với con trai mắt nhìn của tiểu lục đúng là không tệ đ ừ n g thất vọng đ ừ n g nhộn trí cố lên sau này phải thật nỗ lực du dực lành lùng đưa mắt qua nỗ lực em gái nhà cậu có nỗ lực hơn nữa tôi cũng không gả con gái cho tô tiểu lục đâu ai nấy đều coi người ba như tôi là không khí rồi à con gái của anh gả cho ai vậy phải thông qua sự đồng ý của anh mới được nhạc thính phong tức đến mức cắn răng kéo k ẹ t ây ra trước đây sao cậu không phát hiện tên m o ắ t con tô tiểu lục này không sợ chết như thế chứ càng đông người tiểu tử đó càng hăng hái có phải không thanh ti là người tiểu tử đó có thể nghĩ đến sao tâu ngưng mi len lén nhìn con trai một cái mắt thấy nhạc thính phong s ắ p muốn giết người rồi cô vội vã ngăn cản tô tiểu lục đi tìm chết để hôn lễ tiếp tục tiến hành hai người họ còn phải trao nhẫn cho nhau còn phải hôn nhau nữa tô tiểu lục sau khi bị ngăn cản vẻ mặt đầy thất vọng nhìn chằm chằm vào thanh ti tuy cậu vẫn còn nhỏ nhưng cậu sẽ nổ l ư ợ mà sau khi trao nhẫn xong hiệu trưởng chủ trì tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu của anh rồi thế nên dưới tiếng reo hò của mọi người hạ an lan nâng màn che mặt lên ôm hôn tâu ngưng mi điều đầu tiên nhạc thính phong nghĩ đến chính là phải nhanh chóng chạy đến che mắt thanh ti lại khung cảnh này không thể để cho con nít xem được nhưng cậu vừa bước một bước đã bị lộ tu triệt kéo lại cậu muốn làm gì muốn đánh cũng phải đợi ba mẹ cậu hôn xong đã khoe miệng nhạc t í n h phong giật giật đợi họ hôn xong thì một rồi t r ă m tám mươi bảy trả thanh ti lại cho em ây chước mặt mọi người hạ an lan và tâu ngưng mi chỉ hôn nhẹ một cái hai người đều rất kiềm chế họ không muốn để người khác thưởng thức niềm đam mê khi được kết hôn được mấy chuyện này đương nhiên phải về nhà đóng cửa lại chứ tâu ngưng mi ném bó hoa trên tay đi một đám người cùng đến bắt hoa cuối cùng bị một chàng trai trẻ bắt được đó hình như là một trong các thuộc hạ của du d ừ n g nghi thức hôn lễ chính thức kết thúc người chủ trì vừa nói xong mấy anh em của tô ra nhạc thính phong lộ tu triệt gần như đồng thời cùng lúc x ô n g đến cả đám người vây quanh tô tiểu l ụ tiểu t ử thối cuối cùng có thể dạy dỗ em rồi mấy cậu nhóc đứng thành một đoàn người lớn trong nhà căn bản đều không còn họ ngược lại còn cảm thấy vui mừng đối với họ mà nói đây đều là chuyện thường thấy dù sao bọn chúng ra tay cũng có chừng mực cả thế nên tô tiểu lục bị các anh vây lấy liên tiếp xin cứu mạng nhưng chẳng có ai để ý đến cậu cuối cùng vẫn là thanh ti thật sự không nhìn nổi nữa nói đừng đánh nữa các anh đông người như vậy ước hiếp tiểu lục không tốt đâu sau khi cô bé nói xong một đám mấy anh trai lập tức dừng tay đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình tô tiểu tam mỉm cười nói với thanh ti em gái bọn anh đâu có ước hiếp nó bọn anh chỉ đang đùa với tiểu lục thôi em xem bọn anh đâu phải kiểu người ư ớ c hiếp người khác chứ có phải không tiểu lục tiểu lục bị xách lên quần áo trên người cũng đã nhăn nheo hết rồi chiếc nơ nhỏ cải cổ cũng chẳng thấy đâu nữa mái tóc bóng l ư ợ n g ban sáng giờ đã lộn xộn trên mặt tuy không có vết thương gì nhưng trên người thì khó mà nói được cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn thanh ti em gái tô tiểu tam bịt miệng tô tiểu lục lại em xem bọn anh đâu có làm gì tiểu lục đâu t ô tiểu tứ gật đầu đúng vậy đúng vậy tiểu tử này cả ngày chỉ giỏi la hét tiểu ngũ là đứa thật thà nhất không tim em hỏi em ấy xem t ô tiểu ngũ gật đầu ừ m cậu chính là người thật thà nhất t ô tiểu lục dãy g i a nói t ô tiểu ngũ là người ra tay nắm nhất trên gương mặt thanh ti cuối cùng cũng n ở nụ cười vậy thả tiểu lục ra đi chúng ta có thể đi ăn rồi nhạc thính phong một bước bước nhanh đến nắm lấy tay thanh ti đi anh đưa em đi ăn món ngon anh cũng đi mấy cậu nhóc n h à tô ra liền lập tức bỏ lại tô tiểu lục đuổi theo thanh thi bên phía hạ an lan và tâu ngưng mi hai người thay một bộ lễ phục chính thức xong đang chuẩn bị kính trà cho trưởng bối hai nhà thanh thi và tô tiểu lục lại bị đẩy ra phụ trách bê trà cho họ chỉ là mái tóc của tô tiểu lục làm sao cũng không chịu ngay ngắn lại được tuy sớm đã quen biết nhau nhưng nghi thức này nói sao cũng cần phải có hai người quy xuống ba mẹ hai bên ngồi ở phía trên lần lượt gọi ba mẹ k í n h trả rồi nhận lì xì trong tiếng chúc phúc của tất cả q u a n khách hai người đứng dậy nghi thức cần làm đều đã làm xong tiệc cưới chính thức bắt đầu tâu ngưng mi dựa vào người hạ an lan ông xã mệt quá đau chân lưng cũng đau hạ an lan ôm lấy cô giáng chịu một chút tối về anh sẽ xoa bóp cho em tâu ngưng mi cười híp cả mắt ừ m về em cũng sẽ xoa bóp lưng cho anh nhạc thính phong nhìn thấy dáng vẻ dính chặt như keo của hai người bĩu môi trứng mắt xoay người định kéo thanh ti đi nhưng hả người đ â u rồi cậu tìm kiếm xung quanh chỉ thấy thanh ti đã bị tô chạm đưa đi rồi cậu cắn răng mắng một tiếng lập tức đuổi theo này tô chạm trả thanh ti lại cho em chương một nghìn bốn trăm tám mươi tám mỗi thủ cấp em gái không báo được rồi mấy tên khốn tô ra sáu anh em họ nhắm vào một mình cậu chỉ cần sơ ý một chút thanh ti liền bị cướp đi mất nhạc thính phong vội vã đuổi theo còn về việc ba mẹ cậu gì gì đó cậu chẳng thèm quan tâm tô chạm dẫn theo thanh ti ân cần chăm sóc vốn không cần du rực và nhiếp thu xính phải lo nhưng du rực cả ngày hôm nay đều không vui mắt thấy con gái mình bị một tiểu tử thối nắm tay ôm ấp ây ra sao anh lại cảm thấy khó chịu thế này nhưng lúc này nếu anh tính toán với mấy tiểu tử đó thì có vẻ trưởng bối như anh lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi suốt tiệc cưới mọi người đều náo nhiệt vui vẻ người kết hôn là hạ an lan lúc kính rượu chẳng có mấy ai dám thật sự uống cạn ly rượu đó vì họ đều sợ gánh vác không nổi thế nên người dám chuốc say hạ an lan cũng chỉ có mấy người ngược lại ba anh em tô gia cũng muốn chuốc say em rể này nhưng còn chưa uống xong ông bà tô gia đã bước đến ba người trưởng thành ai nấy đều ăn một cái gõ đầu bà tô g i ă n d ạ y rót cái gì mà rót chứ người khác ồn ào các con cũng ồn ào theo à, có phải ngốc hết rồi không đây là em rể các con đó không phải người ngoài nếu thật sự uống say trong lòng mấy đứa các con mới vui sao ông tô đứng bên cạnh cũng nói theo có ai làm anh rể như các con không không những không giúp em rể đỡ rượu ngược lại còn chuốc say em mình ba đứa t u ổ i con làm mướn đêm động phòng hoa chúc của em gái và em rể em rể say đến bất tỉnh nhân sự phải không ba cậu con trai của tô ra lập tức thành thật vội vã đi giúp hạ an lan đỡ rượu ba người họ làm anh nhìn thấy cô em gái bấy lâu nay họ bảo vệ gà đi trong lòng không được thoải mái lắm thế nên muốn chút giận lên người hạ an lan nhưng ba của họ thật sự rất hài lòng với cậu con rể này vốn không cho họ cơ hội c h ố t say hạ an lan ba người thở dài mối thủ cấp em gái này không có cách nào báo rồi mùng sáu tết cả ngày hôn lễ náo náo nhiệt nhiệt đã đi qua sau khi hôn lễ kết thúc hạ an lan và tâu ngưng mi lần lượt tiễn khách khứa ra về tất cả quan khách đến thăm ra trên tay đều nhận được một phần quà nhỏ quà đã được tô ra chuẩn bị từ trước bọn họ ở tô thành đã chuẩn bị lễ vật là đặc sản địa phương khăn lủa tô châu và một cái ấm từ xa t i ế n tất cả quan khách xong hai bên gia đình cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi họ không lập tức trở về nhà khách sạn này vốn của tôi a nên họ cùng ở lại khách sạn nghỉ ngơi một chút sau đó mới lên đường về nhà ở bên ngoài một trong số các quan khách đến tham dự hôn lễ sau khi lên xe liền vội vã gọi điện thoại alo là tôi hôm nay tôi đến tham gia một tiệc cưới trong bữa tiệc nhìn thấy một đứa trẻ cảm thấy có hơi giống con trai của lộ đồng các người đó hắn vốn không nhận được thiết mời chỉ là hai gia đình hạ tô liên hôn người đến t h a m gia có ai không phải người có danh có tiếng chứ chỉ cần trong bữa tiệc tùy tiện làm quen vài người là đủ dùng rồi thế nên hắn năn nỉ cha vợ của hắn nhất định phải dẫn hắn đi cùng kết quả sau khi đến hắn phát hiện trong số g i à n bưng lễ của nhà trai lại có một cậu nhóc hình như trông rất giống tiểu thiếu gia đang mất tích của lộ gia hắn biết mặt lộ tu triệt là vì hắn vốn không quen biết với lộ gia nhưng hắn lại quen thư ký của lộ hướng đông gần đây lộ hướng đông điên cuồng tìm con trai khắp nơi không bỏ qua bất kỳ khả năng nào thư ký liền đem ảnh của lộ tu triệt đưa cho bạn bè thân thích xem qua mong nếu trên đường họ tình cờ nhìn thấy lộ tu triệt có thể kịp thời báo cho hán t r ư ơ i chín có tin tức của thiếu gia rồi cuộc gọi này chính là gọi cho thư ký của lộ hướng đông thư ký nhận được cuộc gọi này đầu tiên là xưng sở say đó là một trận vui mừng điên cuồng ập đến hắn đứng thắt dậy cái gì thật không mấy hôm nay thư ký đi theo lộ hướng đông chạy đông chạy tây tìm người hắn đã s ắ p m ệ t chết rồi vốn tưởng rằng lộ tu triệt chắc đã bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi không có nhiều khả năng có thể tìm về được không ngờ đột nhiên lại nghe được tin tức khiến người ta vui mừng đến rơi lệ như vậy thật đó hôm nay tôi cứ nhìn chằm chằm cậu bé đó rất lâu tuổi tắc cũng chả tuổi tiểu thiếu gia của cậu vóc dáng so với cậu miêu tả cũng không khác làm ấy ngoại hình thì giống hệt người trên ảnh mà cậu đưa cho tôi xem nếu không phải thì trên đời này sao lại có người giống nhau đến thế chứ đúng nhất định là tiểu thiếu gia cậu mau nói rõ giúp tôi cậu tham gia hôn lệ ở đâu ở chỗ nào cậu nói mau đi thư ký không đợi nổi nữa liên tục thúc giục hãn hận không thể lập tức đi báo cho lộ hướng đông biết tin này mấy ngày nay tinh thần của lộ hướng đông càng ngày càng tiều tụy do quá t i ể u tụy ông ấy đã biến thành một c ắ t xác không hồn thư ký cảm thấy nếu như còn không tìm thấy lộ tu triệt lộ đồng của họ e rằng cũng bỏ phế mất thế nên lúc này nghe được tin tức kích động như vậy hắn thật sự muốn lập tức báo cho lộ hướng đông tôi không biết cậu đã từng nghe qua cái tên hạ an lan chưa hôm nay là ngày kết hôn của ông ấy tôi cầu xin ba vợ tôi nhất định phải đưa tôi cùng đến đó cậu không biết đâu hôm nay người đến tham gia hôn lễ ai nấy đều khiến tôi hoa cả mắt tôi nói cậu biết những người thường hay xuất hiện trên tv gần như đều đến cả đến cả người chủ trì của ông ấy cũng là hiệu trưởng của trường đại học thủ đô đó người chứng hôn chính là ít lúc này thư ký đâu còn tâm tư nào để nghe mấy chuyện đó ngắt lời hắn cậu nói cho tôi biết mấy chuyện này đã chuyện tôi muốn biết là thiếu gia nhà chúng tôi đang ở đâu bây giờ như thế nào rồi cậu mau nói nhanh đi cậu đừng nóng nếu tôi không nói với cậu thì các người làm sao mà tìm chứ vậy cậu nói đi nói nhanh đi thư ký nghe người bên kia điện thoại nói đem hết những chuyện hôm nay mà hắn nhìn thấy tất cả đều kể lại hết sau khi thư ký nghe xong hết sức kinh ngạc nghe thế hình như bây giờ thiếu gia đang ở hạ gia nhưng thiếu gia sao lại ở hạ gia chứ cậu ấy đâu quen biết nhà đó nhưng bây giờ thư ký cũng không có thời gian để nghĩ nhiều hắn lập tức chạy đi tìm lộ hướng đông đem tin tức chấn động này báo với ông ấy chỉ là thư ký gọi cho lộ hướng đông lại chẳng có ai bắt máy hết cách hắn đành phải đích thân chạy đến lộ ra tìm người nhưng lộ hướng đông đã uống say như chết nằm trong phòng ngủ không tìm thấy con trai mắt thấy từng ngày từng ngày trôi đi cơ hội tìm thấy cũng càng ngày càng mong manh lộ hướng đông đã sắp tuyệt vọng rồi chỉ biết dùng rượu để làm tê liệt bản thân đẩy cửa phòng ngủ ra khắp cả phòng đều ngập tràn mùi rượu cay mũi trên đất còn vứt la liệt vỏ chai thư ký chạy vọt đến hô to lộ đồng lộ đồng có tin tức của thiếu ra rồi có tin tức của thiếu ra rồi lộ hướng đông đã say bất tỉnh nhân sự nằm trên đất thư ký gọi thế nào cũng chẳng trả lời hắn lay lay cũng vô dụng la hét cũng vô dụng thư ký hết cách chỉ đành bảo người hầu b ê một chậu nước lạnh đến sau đó nhắm thẳng vào mặt lộ hướng đông dao dao một tiếng đổ hết tất cả xuống dưới sự kích thích của nước lạnh lộ hướng đông lập tức tỉnh lại lộ hướng đông giật mình ngồi dậy sao vậy có chuyện gì vậy chương một nghìn bốn trăm chín mươi tìm thấy thiếu da rồi lộ đồng tôi vừa nhận được một tin tìm thấy thiếu da rồi thư ký kích động nói lộ hướng đông vẻ mặt h ề v à i lắc đầu không thể nào sao có thể có tin được nhất định là thư ký lại nói thêm một câu lộ đồng là thật đó tôi thật sự có tin tức của thiếu gia lộ hướng đông đột nhiên ngẩng đầu lên cậu nói gì nói lại một lần nữa đi thư ký nghiêm túc nói lộ đồng hôm nay một người bạn của tôi nghe thấy tin tức của thiếu gia hôm nay cậu ấy đến tham dự một tiệc cưới theo như cậu ấy nói cậu ấy nhìn thấy một thiếu niên rất rất giống thiếu gia tôi nghi ngờ đó chính là thiếu gia lộ hướng đông nắm chặt lấy tay của thư ký ở đâu tiểu triệt bây giờ đang ở đâu rốt cuộc đang ở đâu ngài đừng vội nghe tôi nói hết đã cánh tay thư ký bị nắm chặt đau bớt cũng không biết lộ hướng đông rốt cuộc đã dùng bao nhiêu sức lực nữa cậu nói đi nói nhanh đi thư ký nói ra địa chỉ của nơi cử hành hôn lễ còn nói thiếu gia của họ có thể đang ở tại hạ gia chỉ là hắn vốn không biết hạ an lan là ai thế nên cũng không biết đó là hạ gia nào vì vòng giao tiếp sinh hoạt hiện nay của thư ký hoàn toàn không tiếp xúc nổi với những người trong vòng giao tiếp của hạ an lan tình hiện hiện tại là như thế chỉ là tôi cũng không rõ rốt cuộc đó là hạ gia nào thư ký còn chưa nói xong lộ hướng đông đã ngồi bẩn dậy đi đến khách sạn bây giờ đi ngay tâm trạng lộ hướng đông kích động hai tay cũng run rẩy hắn hận không thể lập tức bay đến khách sạn tìm con trai mình vốn đã sắp tuyệt vọng không ngờ giờ lại có hy vọng nghe được tin tức chấn động như thế thư ký vệ sĩ đều vội vã chạy theo cùng lộ hướng đông đến khách sạn lúc này hôn lễ đã cử hành hoàn tất nhân viên phục vụ trong khách sạn đang dọn dẹp sảnh tiệt rồi lộ hướng đông đến trước cửa khách sạn đang định xông vào trong nhưng bị nhân viên phục vụ khuân vác l á n g hoa cả lại xin lỗi tiên sinh hôm nay chúng tôi không kinh doanh lộ hướng đông vẫn kiên quyết muốn xông vào trong tôi không phải đến thuê khách sạn tôi đến để tìm người nhân viên phục vụ ngăn cản không cho họ vào ngài là đến tìm khách khứa hôm nay đến tham dự tiệc cưới hay là tìm nhân viên phục vụ của chúng tôi tôi tìm con trai tôi tôi tìm lộ tu triệt lộ hướng đông không thể đợi nổi nữa thậm chí đến tâm tư giải thích rõ chuyện này cũng không có hắn chỉ muốn vào trong tìm con trai hắn mà thôi nhân viên phục vụ không hiểu hắn đang nói chuyện gì xin lỗi tiên sinh chúng tôi không quen biết con trai ông ông có thể nói rõ một chút không con trai ông sao lại ở trong khách sạn của chúng tôi thư ký nhìn thấy hốc mắt lộ hướng đông gấp rút đến mức đỏ bừng lên vội vã giải thích nói là như vậy vừa rồi chúng tôi nghe được một tin hôm nay lúc khách sạn này cử hành hôn lễ có người đã nhìn thấy thiếu gia lộ tu triệt của nhà chúng tôi xuất hiện trong số g i à n bưng lễ bên nhà trai thiếu gia chúng tôi đã mất tích mấy ngày nay rồi thế nên sau khi lộ đồng nghe thấy tin này mới vội vã chạy đến đây tìm nhân viên phục vụ đã hiểu ồ hóa ra là vậy chỉ là các người đến muộn rồi tất cả mọi người đã đi hết rồi bao gồm cô dâu chú rể cũng đi rồi thư ký sốt ruột hỏi đi rồi vậy các người có biết địa chỉ nhà chú rể không chúng tôi muốn liên hệ với bên đó hỏi thăm tình hình cụ thể nhân viên phục vụ lắc đầu chuyện này xin lỗi chúng tôi không biết chúng tôi ở khách sạn này không có cách nào biết được địa chỉ nhà chú rể cả chương một n r ă m chín m đừng hối hận là được sao có thể không biết chứ thư ký vừa nghe liền lo lắng lộ hướng đông lập tức hỏi vậy số điện thoại của người ban đầu đến đặt tiệc chắc các người có chứ cái này thư ký khẩn cầu nói làm ơn làm ơn xin các người nhất định phải nói cho chúng tôi làm ơn đi thiếu gia nhà chúng tôi mất tích đã nhiều ngày rồi cả nhà đều tìm đến phát điên lên đây hiện tại là tin tức duy nhất mà chúng tôi biết được xin lỗi chuyện này không được nhân viên phục vụ của khách sạn cuối cùng vẫn lắc đầu trước khi cử hành hôn lễ này tất cả nhân viên đã được tập trung đến tiến hành một cuộc huấn luyện một tuần quan trọng nhất vẫn là huấn luyện tư tưởng vì hôn lễ lần này vô cùng đặc biệt khách khứa đến đều không phải hạng tầm thường thế nên nhân viên phục vụ nhất định phải nhớ không thể nói năng lung tung lỡ như có phần tử bất hảo nào thì sao những quan chức cấp cao này tuy tiện một trong số họ xảy ra chuyện gì thì nhân viên các cậu đã đủ thảm rồi lộ hướng đông đưa tiền lấy lòng làm sao cũng không được hắn nôn nóng rốt ruột cuối cùng vẫn không làm được gì hắn xoay người nói với thư ký báo cảnh sát lập tức bảo cục trưởng thái đến đây tôi không tin bên phía cảnh sát tham gia điều tra bọn họ vẫn không chịu nói nói không chừng con trai tôi bị là bị họ nhốt lại không cho nó về hắn không tin lộ tu triệt cứ sống mãi ở bên ngoài mà không chịu về con trai hắn là một người kén chọn như vậy sao có thể chịu kiếp ă n nhờ ở đầu mãi được chắc chắn nó sẽ về nhà đã nhiều ngày rồi không về nhất định là bị người ta giam giữ lộ hướng đông gọi điện cho cục t r ư ờ n g thái nói với ông bây bây giờ hắn đã có tin tức của lộ tu triệt hắn nghi ngờ có người giam giữ con trai hắn nhưng hắn không nói rốt cuộc là ai bây giờ trong đầu hắn là một mớ hỗn độn hắn vốn không có thời gian nghĩ đến chuyện khác hắn chỉ mong con trai có thể mau chóng trở về thôi nghe thấy tin này gần như đã trở thành cọng d ơ m hy vọng trong lòng lộ hướng đông hắn quyết nắm chặt nói gì cũng không chịu bông nếu như cọng d ơ m cứu mạng này cũng không giữ chặt nếu cuối cùng điều tra rõ cậu bé đó vốn không phải lộ tu triệt đối với lộ hướng đông mà nói chắc là sẽ hoàn toàn sụp đổ bên phía cục trưởng thái vừa nghe thấy lộ hướng đông nói đã có tin tức của lộ tu triệt những gì hắn nói đã bắt đầu lộn xộn giọng nói kích động đến run run tuy lộ hướng đông nói nói không rõ ràng nhưng cục trưởng thái vẫn nghe ra vừa nghe thấy ông ấy cũng rất kích động nếu có thể tìm thấy đứa cháu trai này của lộ gia ít nhất lãnh đạo cũ của ông cũng có thể yên tâm rồi thế nên ông vội va dẫn đội đến đó cũng q u ê n hỏi rốt cuộc là hôn lễ của ai đến nơi cục trưởng thái cảm thấy không đúng lắm vì quy mô của khách sạn này đúng là không nhỏ nhưng nếu như hôm nay lộ tu triệt từng xuất hiện ở khách sạn này vậy cảnh sát bọn họ đương nhiên cũng không thể bỏ qua thế nên cục trưởng thái trực tiếp nói nếu họ không nói ra sự thật bọn họ sẽ cho người lục soát khách sạn người phụ trách của khách sạn đương nhiên không dám để cho họ lục soát vội vã gọi điện đến tô ra bên phía tô ra bảo họ đ ừ n g hoảng họ sẽ cử một người sang trước khi họ đến cư ở đó ngăn cản cục trưởng thái đi người phụ trách một bên vừa nói chuyện với cục trưởng thái một bên vừa đợi người đến cục trưởng thật sự không phải chúng tôi không muốn nói ra chỉ là những người đến hôm nay thật sự không phải nhân vật tầm thường chúng tôi không dám tùy ý nhưng nếu cục trưởng ngài đã đích thân đến vậy đương nhiên có thể nói rồi chỉ là hy vọng cục trưởng ngài đừng hối hận là được t r ư ớ c 1492, tiểu tử người ba xấu xa của cháu tìm đến cửa rồi cục trưởng thái lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói chuyện với ông như thế ông là ai chứ cục trưởng cục cảnh sát chức vị này cũng đâu phải tầm thường đa số mọi người dù cho chức vụ có cao hơn ông đi nữa trước mặt ông cũng phải khách khí ba phần kẻ dám nói chuyện với ông như vậy quả thật không nhiều cục trưởng thái mũi cũng méo xèo rồi cậu được được vậy tôi cũng muốn xem thử ai có thể khiến tôi hối hận lộ hướng đông nói với ông cục trưởng thái bây giờ tôi đang nghi ngờ người xuất hiện ở khách sạn hôm nay chính là con trai tôi chắc chắn có người bắt cóc nó không cho nó về nhà bây giờ tôi yêu cầu các người phải lập tức cung cấp thông tin cá nhân chi tiết của hai bên họ hàng trong lễ cưới hôm nay cục trưởng thái thật ra cũng đã nghe qua tin tức hôn lễ của hai nhà hạ tô chỉ là vốn dị ông ấy không để tâm đến vì ông ấy và hai nhà họ vốn không quen biết người không quen biết ai lại đi quan tâm làm gì thế nên ông ấy vốn không biết hôn lễ của hạ an lan và tâu ngưng mi cử hành vào hôm nay và cũng chính là cử hành tại đây hơn nữa lộ hướng đông từ đầu đến cuối cũng không nói rõ cho ông biết người cử hành hôn lễ tại đây rốt cuộc là ai thế nên ngoài việc biết lộ tu triệt tình nghi xuất hiện ở khách sạn này ra ông vốn không biết tin gì khác nhưng ông cảm thấy như thế là đủ rồi ông bị lộ lao ra thúc giục đã không còn chỗ trốn nữa nếu không tìm thấy lộ tu triệt ông thật sự cờ hờ tờ hờ hế sống những ngày tháng yên ổn nữa rồi thế nên vừa nghe thấy có tin của lộ tu triệt cục trưởng thái kích động vốn không hề ít hơn lộ hướng đông giám đốc khách sạn nói ngài đợi một chút ông chủ của chúng tôi đang đến đến lúc đó có chuyện gì ngài có thể trực tiếp nói với ông chủ chúng tôi cục trưởng thái vẻ mặt tức giận khách sạn lớn như vậy ông thật muốn xem thử ông chủ ở đây rốt cuộc là ai anh ba tô ra sau khi c ú t điện thoại nói hôm nay trong số mấy người đến dự tiệc có một người nhận ra lộ tu triệt đã đem tin tức báo với lộ hướng đông bây giờ hắn và cục trưởng của cục cảnh sát đều đang chặn trước cửa khách sạn muốn đòi thông tin chi tiết của hai bên gia đình giờ này đã là năm sáu giờ chiều rồi trời bên ngoài cũng đã tối sau khi hôn lễ kết thúc người hai nhà vốn không để ý nhiều vậy đã trực tiếp trở về làm hai bàn thức ăn ở nhà chơi mặt t r ư ờ n g tâu ngưng mi mẹ không chịu nổi đã lên lầu ngủ rồi hạ an lan đang xử lý mọi chuyện còn lại khoe miệng du rực cong lên thế à anh gọi lộ tu triệt đến nói tiểu tử ba cháu tìm đến l í n rồi lộ tu triệt lại chẳng chút bất ngờ gật đầu nói vâng cháu đoán ra được trong số khách khứa hôm nay nói không chừng có người nhận ra cháu thật ra hôm nay nhìn thấy nhiều khách khứa như vậy lộ tu triệt đã chuẩn bị săn tâm lý rồi du rực hỏi cậu vậy bây giờ cháu dự định thế nào lộ tu triệt suy nghĩ một lúc rồi nói cháu đi thôi dù gì cháu cũng nghĩ chắc s a u hôm nay cháu cũng nên về rồi ở lại hạ ra một tuần rồi đã làm phiền người ta rất nhiều lộ tu triệt dù cho muốn cả đời đều ở lại đây nhưng rốt cuộc nơi này vẫn không phải nhà của cậu nơi này không thể che chở cho cậu cả đời được cậu luôn muốn bản thân trưởng thành tự mình đối mặt với những chuyện phức tạp trong nhà mình không ai có thể là chiếc dù bảo vệ cậu mãi được ngoài chính bản thân cậu mấy ngày nay ở hạ gia lộ tu triệt chỉ muốn hưởng thụ một chút cái niềm vui và hạnh phúc được làm trẻ con d ù rực xoa xoa đầu lộ tu triệt dù cho phải trở về cũng không thể để người ba đó dễ dàng đưa cháu đi như vậy được lộ tu triệt gật đầu vâng được mọi chuyện đều nghe chú chương một n r ă m chín m không để hắn dễ dàng tìm thấy du rực nói với anh ba tô ra anh gọi điện cho giám đốc khách sạn bảo cậu ấy nói địa chỉ nhà của chúng ta cho cảnh sát biết những chuyện khác thì không cần nói anh ba tô ra gật đầu được du rực lại gọi tô chạm cháu đưa mấy em ra ngoài chơi đi chú không gọi điện thì các cháu đừng trở về tô chạm gật đầu bế thanh thi lên dẫn theo một đám nhóc xếp hàng ra khỏi cửa khoe miệng du rực giật giật tiểu t ử thối còn dám bế thanh thi nhị nhị không thể tức giận không thể tức giận anh ba tô ra gọi điện cho giám đốc khách sạn bảo cậu ấy giao địa chỉ của hạ gia cho cảnh sát giám đốc gật đầu c ú p điện thoại liền nói với cục trưởng thái ông chủ chúng tôi đột nhiên có chuyện gấp không đến được ông ấy dặn dò tôi đem địa chỉ của nhà trai cho cho các người cục trưởng thái đắc ý trong lòng thấy chưa cuối cùng cũng phải nói cho chúng tôi biết sau khi lấy được địa chỉ cục trưởng thái lộ hướng đông lập tức đánh xe đến đó sau khi lộ hướng đông nhìn thấy địa chỉ cảm thấy có chút quen thuộc nhưng bây giờ trong đầu hắn đâu còn tâm trí đ ể n g h ĩ kỹ lại chứ trong tâm tư hắn giờ chỉ có con trai hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy lộ tu triệt bằng không chắc hắn thật sự sẽ đ i ế n mất xe cảnh sát đi thẳng đến tiểu khu đến trước cửa hạ gia lộ hướng đông cầm địa chỉ ra chỉ vào cửa lớn hạ gia chính là đây không sai không sai chính là ở đây sau khi xuống xe cục trưởng thái hỏi đã hỏi một câu à phải rồi trước đó cậu nói hai bên kết hôn hôm nay tên gì lộ hướng đông vừa định mở miệng phát hiện hắn quên mất rồi tên là là gì tôi quên mất rồi nhưng là họ hạ hạ cục trưởng thái sờ sờ cảm hạ nghe nói tổng thống tương lai đó gần đây cũng kết hôn chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ ông còn đang nghĩ lộ hướng đông đã xông đến gõ cửa rồi người ra mở cửa là con dâu cả của tôi a nhìn thấy cục trưởng thái mặc sắc phục bên ngoài hỏi xin hỏi có chuyện gì không v ừ a mở cửa cục trưởng thái đã nghe thấy tiếng đánh mặt t r ư ợ c bên trong chuyên gia hỏi đây là hạ gia dâu cả tô ra gật đầu đúng vậy có chuyện gì không nửa n g ư ờ i lộ hướng đông đã lách vào cửa không chờ nổi muốn xông vào trong tìm con trai kết quả chẳng thấy con trai đâu chỉ nhìn thấy trong nhà đầy áp người đang đánh mặt t r ư ợ c hắn lập tức nói với cục trưởng thái được lắm ông xem đi cả đám bọn họ đang tụ tập đánh bài nói không chừng nói không chừng đây chính là xào quệt y của bọn bắt cóc đó cục trưởng thái vừa nhìn thấy đông người như vậy đang tụ tập đánh mặt trượt lập tức nổi máu nghề nghiệp cảm thấy không đúng lắm ông nói chúng tôi nghi ngờ các người đang che giấu một đứa trẻ bị bắt cóc thế nên muốn lục soát nhà của các người cô dâu cả tô ra cười nói lục soát vậy xin hỏi các người có lệnh lục soát không nguyên nhân là gì lại nói nhà chúng tôi che giấu bắt cóc buôn bán trẻ em đối với cục trưởng thái mà nói ông ấy muốn có một lệnh lục soát là chuyện vô cùng đơn giản thế nên ông ấy trực tiếp lấy ra một lệnh lục soát anh cả tô ra bước đến cười nói căn nhà này ông cầm lệnh lục soát này e rằng vẫn chưa đủ cái gì chưa đủ các người đây là muốn chống đối người thi hành công vụ phải không cục trưởng thái tức giận nói anh cả tô ra cười nói bớt giận ý tôi không phải thế tôi chỉ nói thật mà thôi lệnh lục soát này của ông ở đây thật sự không dùng được nếu các ông không đội thì xin đợi một chút vì chủ nhân của căn nhà này không ở đây đợi họ trở về các ông hỏi xem họ có đồng ý các ông lục soát như vậy không đã lộ hướng đông quát cục trưởng cục cảnh sát ở đây muốn lục soát h a y thì lục soát người đó các người tránh ra cho tôi chương một n g r ă m chín m yêu miệng để tôi nghĩ xem cục trưởng thái đứng bên cạnh nghe thấy những lời này thì nhữ mày con người ông chức vụ quan trưởng cũng xem như không tệ tuy không thể nói là thanh liêm nhưng trên cơ bản cũng chưa từng làm chuyện hồ đ ồ gì chỉ là bình thường tính tình có hơi đưa đ ẩ y có hơi nhát gan sợ chuyện một chút lộ hướng đông lấy tên của ông đứng ra làm ầm ĩ chuyện này khiến cục trưởng thái có cảm giác bản thân đang lấy quyền thế đ ạ người nhưng những lời mà anh cả tô ra nói ông cũng không thích cái gì gọi là đợi chủ nhân nhà này trở về người của cục cảnh sát họ muốn lục soát nhà ai thì lục soát nhà đó trước đây chưa hề có tiền lệ cục trưởng thái giơ tay ra hiệu với cảnh sát phía sau bảo họ bắt đầu lục soát anh cả tô ra bất động cười nói nếu các ngươi muốn cưỡng chế lục soát vậy đương nhiên tôi cũng không ngăn được nhưng vẫn phải nhắc nhở cục trưởng ngài một việc chủ nhân nhà này họ hạ trên mặt anh vẫn n ở nụ cười nhìn cục trưởng thái cũng không biết cục trưởng thái này trước khi đến thu thập tình báo kiểu gì bọn họ không ai nói với ông ấy không lẽ ông ấy cũng không có kênh nào khác để biết hai nhà trong hôn lễ hôm nay là ai sao chưa làm rõ cũng dám chạy đến đây lục soát rốt cuộc gan to chừng nào chứ anh cả tô ra tốt bụng nhắc nhở khiến cục trưởng thái sửng sốt một chút họ hạ đợi đã không lẽ là là hạ an lan đó sao lộ hướng đông quất với mấy tên cảnh sát đang tiến đến các người mau lục soát mau đi con trai tôi nhất định bị giam bên trong đó mắt thấy mấy cảnh sát đó đang tiến về phía trước chỉ một bước nữa thì bước vào cửa cục trưởng thái hét lên một tiếng đợi đã đợi đã chuyện này không thể nóng n ộ i phải làm rõ trước rốt cuộc là thế nào đã họ hạ kết hôn hy vọng không phải là họ hạ mà ông nghĩ đến bằng không lần này ông sẽ tiêu đ ờ i mất lộ hướng đông đội nói cục trưởng thái đợi gì chứ còn đợi nữa lỡ như chúng chuyển con trai tôi đến nơi khác thì phải làm sao cái gì mà họ hạ hay không phải họ hạ chứ chắc chắn họ đang muốn kéo dài thời gian đó cục trưởng thái bị hắn hét lên khiến lỗ thai cũng đau bớt im miệng cậu để tôi suy nghĩ đã ông ấy không thể mạo hiểm nếu không phải thì chẳng có gì để lo nhưng lỡ như đúng là họ hạ đó thì phải làm sao nếu thật sự đúng là họ vậy thì ông ấy cũng xui xẻo quá rồi cục trưởng thái đẩy lộ hướng đông vốn đang muốn mở miệng nói chuyện sang một bên bước đến hỏi anh cả tô ra họ hạ vậy cô dâu trong hôn lễ hôm nay họ gì vậy anh cả tô ra mỉm cười gật đầu nhìn dáng vẻ cũng không phải thật sự muốn tìm đường chết thế nên anh thành thật nói vợ của cậu ấy họ tô cục trưởng thái bấy giờ chẳng còn cảm giác gì khác chỉ cảm thấy đầu gối nhuôn nhu nhu ra hình như có một cảm giác kích động như muốn quỳ xuống luôn vậy chú rể họ hạ cô dâu họ tô đây có cần phải trùng hợp thế không tay của cục trưởng thái bắt đầu run run trong lòng ông cảm thấy bản thân không sợ ông còn an ủi bản thân sẽ không có chuyện trùng hợp như thế đâu chắc chắn là ông đã nghĩ nhiều quá rồi nhưng thực tế bản năng của cơ thể lại không lừa được người khác họ hạ thì giỏi làm sao họ hạ các người ba đừng tưởng rằng như thế sẽ có thể che giấu sự thật các người bắt cóc con trai tôi lộ hướng đông tức giận hận không thể tự mình xông vào trong hắn nói với cục trưởng thái cục trưởng thái không cần đợi nữa họ chắc chắn đang cố ra vẻ huyền bí cho đồng bọn của họ có thời gian di chuyển bọn trẻ đến nơi khác tiểu triệt nhà tôi đã mất tích một tuần rồi nếu còn không tìm thấy nó tôi thật sự tôi thật sự muốn chết luôn rồi cục trưởng thái bị những lời của lộ hướng đông làm phiền lại nói lại những lời y y hè như vừa rồi cậu thì hiểu gì chứ im miệng đi tôi phải suy nghĩ lại đã nếu thật sự chọc tức hạ an lan vậy thì không phải một mình lộ hướng đông muốn chết ông ấy cũng muốn chết nữa chương một nghìn bốn trăm chín mươi lăm nói lung tung thì phải chịu trách nhiệm đó lộ hướng đông giữ chặt cục trưởng thái nói cục trưởng thái rốt cuộc ông lo lắng gì chứ cục trưởng thái thấp giọng nói cậu không hiểu đâu không lẽ cậu chưa nghe tin gần đây hạ tô hai nhà liên hôn sao tôi chưa từng nghe cục trưởng thái nói không chừng bây giờ chúng ta chậm trễ mỗi một giây đều sẽ khiến con trai tôi lâm vào nguy hiểm đó nhưng lộ hướng đông liền kéo cục trưởng thái sang bên cạnh nói cục trưởng thái ông thật sự bị che mắt rồi ông nhìn xem trong căn nhà này chứng khí mù mịt nhiều người như vậy chắc chắn là đang lập sòng bạc ngài nói xem phàm những người có chút thân phận sao có thể ở đây chứ cục trưởng thái liền nghĩ à cũng phải hạ an lan đó là ai chứ là đại vương tương lai ông ấy sẽ ở nơi này sao tiếng mặt trượt trong nhà vang như vậy đông người như thế vừa nhìn đã biết không phải là chỗ tốt rồi tuy tiểu khu này đúng là tiểu khu cao cấp nhưng căn nhà này rõ ràng không phù hợp với hình tượng của hạ an lan cục trưởng thái gật đầu cậu nói có lý phải đó phải đó cục trưởng thái mau đi lục soát trong nhà đưa hết tất cả mọi người trong đó về đồn cảnh sát bọn chúng chắc chắn có vấn đề thế là cục trưởng thái lại bước đến trước mặt anh cả tô ra ông đặc biệt đưa mắt nhìn vào bên trong một cái hai bàn mặt trước đó vốn không hề có ý định dừng lại bọn người này vẫn náo nhiệt như thế giống như vốn không nhìn thấy trước cửa có cảnh sát đến lục soát vậy cục trưởng thái lại hơi do dự bọn người trong đó sao chẳng có chút sợ hãi nào vậy nếu tụ tập đánh bài chắc chắn sớm đã sợ hãi mới phải nhưng mấy người bên trong vốn không dừng lại diễn xuất của mấy người này tốt thật hay là họ thật sự không hề tụ tập đánh bạc chỉ là giải trí một chút thôi cục trưởng thái mau cho người vào trong đi lộ hướng đông thấy cục trưởng thái lại sững sờ ở đó liền thúc giục cục trưởng thái cắn răng không thể cứ đứng ngoài cửa được nói không chừng đúng như lộ hướng đông nói bọn người này chỉ là đang ra vẻ huyền bí che mắt ông mà thôi ông quát lệnh một tiếng tôi mặc kệ chủ nhà mà cậu nói là ai căn cứ manh mối mà chúng tôi có được nơi này rất có khả năng là xào quyệt của phần tử phạm tội thế nên chúng tôi phải triệt để lục soát người đâu vào lục soát anh cả tô ra vẫn bất động đợi đã xem ra cục trưởng thái thật sự một lòng muốn vào trong lục soát du dực đã nói có thể kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu nên anh phải kéo dài cho tốt lộ hướng đông dơ tay đến muốn đẩy anh phí lời mau tránh ra cho tôi nhưng còn chưa chạm vào người anh cả tô ra đã bị tay anh tóm lấy lúc đó lộ hướng đông đau đến mức kêu lên thảm thiết cảm giác da thịt trên cánh tay như bị tách rời anh cả tô ra đẩy lộ hướng đông ra ngoài thoạt nhìn như chẳng dùng đến bao nhiêu sức lực nhưng lại đẩy lộ hướng đông từ hai bậc cửa ngã xuống còn lăn thêm hai vòng nữa mới dừng lại vợ của anh cả tô ra đứng bên cạnh nói tây ra vị tiên sinh này cũng thật là sao lại không đứng vững vậy không bị ngã bị thương đầy chứ lộ hướng đông nga ú t mặt xuống cả miệng còn dính đầy bùn cổ chân cũng bị chật bên trong đau vô cùng hắn phải nhờ thư k ỳ đỡ mới đứng lên được phì phì nhổ ra mấy ngụm mày cố ý mày đẩy tao hắn quay đầu lại nói cục trưởng thái ngài nhìn thấy rồi đó hắn đẩy tôi đây là ngang nhiên ngăn cản cảnh sát thi hành nhiệm vụ có phải có thể bắt hắn lại không anh cả tô ra ngẩng đầu lên nói h ạ i tiên sinh câu này ngài nói có hơi khó nghe rồi mấy lời này không thể nói lung tung được nói lung tung thì phải chịu trách nhiệm đó chương một nghìn bốn trăm chín mươi sáu các người ai cũng đừng hòng rời khỏi đúng là tôi đẩy ngài ấy nhưng vừa rồi mọi người cũng đã nhìn thấy tôi đẩy rất nhẹ bây giờ tôi nghi ngờ là ngài đang ăn vạ có phải ngài cố ý không may mày cục trưởng thái đừng nghe hắn phí lời nữa hắn nhất định đang kéo dài thời gian hắn có gì đó không đúng lắm cục trưởng thái thở dài hai chuyện này thật là ông nói bây giờ xin hai vị đừng ngăn cản chúng tôi làm việc lập tức bắt đầu lục soát nhớ kỹ tìm cho cẩn thận không được bỏ sót bất kỳ điểm khả nghi nào anh cả tô ra lần này không ngăn cản nữa kéo vợ mình sang một bên để cục trưởng thái lộ hướng đông dẫn cảnh sát vào bọn họ muốn chết anh cũng không thể cứ nhắc nhở mãi được đối với loại người cứng đầu này ngăn cản chắc cũng không có tác dụng gì mấy sau khi cục trưởng thái đưa người vào trong cảnh sát lập tức chuẩn bị lục soát lộ hướng đông càng không nói nhiều trực tiếp chạy lên lầu kết quả trên lầu đụng phải một người tâu ngưng mi dáng vẻ còn chưa t ỉ n h ngủ từ trên lầu bước xuống anh xảy ra chuyện gì vậy em chỉ lên lầu ngủ một chút dưới nhà sao lại ầm ĩ như thế chứ anh cả tô ra rất oan buồng nói chuyện này thật sự không thể trách anh anh đã muốn cản nhưng cản không được ai bảo nơi này không phải tô thành của chúng ta mặt mũi của anh người ta không thèm để ý đến tâu ngưng mi liền nở nụ cười muốn lục soát nhà chúng ta chắc chứ đương nhiên rồi em xem người cũng đã vào rồi tâu ngưng mi nhìn cảnh sát nói các người có phải điên rồi không vừa mới hết tết các n g ư ờ i đã điên loạn như vậy hình như không được hay l ắ m cục trưởng thái nhìn tâu ngưng mi nghe thấy cô gọi anh cả tô ra là anh lại nghe thấy họ nói họ đến từ tô thành trong lòng ông càng thêm n g h i hoặc tô ra đó không phải chính là dòng dõi quyền quý ở phương nam sao ba tỉnh phía nam thế lực vô cùng lợi hại tài lực cũng vô cùng hùng hậu tay của cục trưởng thái lại run lên rồi đầu gối cũng luôn ra ông cảm thấy bản thân đã quá manh động bây giờ ông thật muốn ra ngoài không biết có còn kịp nữa không lộ hướng đông chỉ vào tâu ngưng mi quát à kia cô đang mắng ai thế các người bắt cóc giam giữ con trai tôi không để nó đoàn tụ với gia đình hôm nay không giao con trai tôi ra các người ai cũng đừng hòng rời khỏi đây cục trưởng thái thở cũng thấy đau lập tức kéo lộ hướng đông lại cậu có thể im miệng không hả ông biết bây giờ lộ hướng đông đã mất hết lý trí rồi vì tất cả tâm tư của hắn đều là con trai điểm này ông có thể lý giải nhưng nếu còn mất lý trí nữa không khéo đến cả đầu cũng không còn hạ ra tôi ra hai nhà này ở cùng nhau đó không còn là trùng hợp nữa tâu ngưng mi từ trên lầu bước xuống ngáp dài một cái không chút thẩm mỹ gì mấy xua xua tay nếu mấy người cũng đã vào rồi vậy đương nhiên tôi cũng không thể đuổi mấy người ra ngoài nhưng muốn lục soát nhà tôi phải đợi chồng tôi trở về đến lúc đó tin chắc anh sẽ sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng lộ hướng đông quát các người là ai chứ ở trước mặt cục trưởng cục cảnh sát tâu ngưng mi lạnh dọn quát để tôi xem kẻ nào dám lục soát dù cho ông là cục trưởng cục cảnh sát không bằng không chứng ông dựa vào đâu mà lục soát nhà tôi miệng nói không bằng chứng ông không có chứng cứ xác thực đưa ra trước mặt tôi thì đừng hỏng tôi đồng ý để các người lục soát t â ngưng mi chắc do tiếp xúc với hạ an lan một thời gian dài rồi nên vừa mở miệng thật sự rất đáng sợ khí thế đó trước mắt đã thể hiện rõ chương 1497, lục soát cái g i á m cút cút cút cục trưởng thái đúng không tôi thật lòng khuyên ông một câu nếu ông không muốn chết quá nhanh thì mau dừng lại cục trưởng thái lại bị câu nói vừa rồi của cô dọa hết hồn cảm thấy bắp chân bị co giật nhẹ tâu ngưng mi lấy điện thoại ra bây giờ tôi gọi điện cho chồng của tôi anh ấy sẽ đến nhanh thôi đợi khi anh ấy đến các người có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy trước khi anh ấy đến ai dám đụng vào một ngón tay của nhà tôi thì đừng trách tại sao chồng tôi không chịu nể mặt khi xử lý các người t r o n g tâu ngưng mi thế này lại có vài phần ỷ thế hiếp người thế là cô gọi điện cho hạ an lan trước mặt tất cả mọi người a l o chồng à cục trưởng thái cục cảnh sát thành phố dẫn người đến nhà chúng ta đòi lục soát nhà chúng ta còn nói nhà chúng ta là hang ổ chứa chấp tội phạm anh mau về đây nếu không em sắp bị người ta bắt nạt chết mất cục trưởng thái nghe mà khỏe miệng co giựt người phụ nữ này cô ta bịa chuyện gì đây trời họ ước hiếp cô t a c h ỗ n à o tâu ngưng mi lại nói cho dù anh đang ở phủ tổng thống cũng phải về nhanh cho anh hai mươi phút nhanh lên nói xong liền vứt điện thoại đi ngay đợi đi hai mươi phút nữa chồng tôi trở về các người cứ đợi xem là được cô cô cục trưởng thái nhiều lần muốn hỏi nhưng không dám hỏi nốt câu thời gian trôi qua từng giây từng phút lộ hướng đông không ngừng hối thúc tìm kiếm nhưng không ai nghe hắn ta lộ hướng đông gấp đến nỗi muốn xong lên lầu vài lần nhưng đều bị anh em nhà họ tô cản lại thấy sắp tới 20 phút cục trưởng thái không nhịn được bèn hỏi xin hỏi vị phu nhân đây chồng của cô tên là gì anh ấy à tâu ngưng mi vừa nói ra ba chữ thì bị người khác ngắt lời hỏi cô ấy không bằng hỏi thẳng tôi một giọng nói quen thuộc cất lên từ khu vực huyền quang tâu ngưng mi vừa nghe liền đứng lên nhìn qua chỉ thấy hạ an lan c h ậ m chậm bước tới nói cục trưởng thái tôi đã về rồi có vấn đề gì cứ hỏi tôi sẽ tốt hơn cục trưởng thái xoay đầu lại nhìn thấy hạ an lan c h ậ m chậm tiến đến nhìn thấy khuôn mặt của anh ta đôi chân của ông ta không chỉ cảm thấy mềm n h ũ n đi mà còn thấy đau nữa bắp đùi bị co giựt sức mạnh khắp người như bị rút cạn ông ta nhận ra khuôn mặt đó ông ta còn đặc biệt xem qua những tin tức có liên quan đến hạ an lan vì muốn phải nhận ra được khuôn mặt kia không thể nhận nhầm không bao lâu nữa khuôn mặt này sẽ là xếp to nhất trên đầu ông nhưng hôm nay ông ta ngơ ngác cục trưởng thái bây giờ có một suy nghĩ rất muốn tát vào miệng sau đó tự đâm vào mắt mình ông ta bị mù đến cỡ nào đây trời lúc chưa vào cửa người ta đã nhắc rất rõ ràng rằng chủ nhân của nơi này họ hạ cục trưởng thái muốn nói chuyện nhưng một chữ cũng không thể thốt lên được sức lực cả người đều biến đi đâu hết hạ an lan đứng trước mặt ông ta ông ta cảm thấy bản thân bỗng nhiên bị rút lại còn rất nhỏ bé cục trưởng thái có gì cứ hỏi đi tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra với bên cảnh sát các anh hạ an lan nhìn lướt qua cảnh sát trong phòng à đúng rồi muốn lục soát phải không thế thì xin cứ tự nhiên chúng tôi là công dân của quốc gia tất nhiên là phải phối hợp với các cơ quan chức năng xin mời lộ hướng đông không quen biết hạ an lan cục trưởng mau lục soát đi mau đi cục trưởng thái đẩy hắn ta ra lục soát cải r á m cút cút cút họ có thể lục soát sao muốn lục soát một quan viên cao cấp như hạ an lan cảnh sát phía họ thật sự không đủ tư cách cục trưởng thái muốn quỳ xuống đất cầu xin nhưng hai chân đã cứng ngắt đến n ỗ i không quỳ xuống được ông ta lắp bắp xin xin lỗi ngài hạ Trưng、1498. tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta lúc này cục trưởng thái muốn chết đi cho rồi ông ta không hề ngờ được hạ an lan lại ở nơi này v à lại người trong nhà anh ta có hơi quá nhiều bây giờ ông ta chẳng có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này ông ta chỉ nghĩ tới làm thế nào mới có thể nhanh chóng giữ được cái mạng nhỏ của mình thôi hạ an lan mỉm cười sao có thể nói thế được cục trưởng thái đây cũng cần xử lý vụ án mà yên tâm đi tôi không có nhỏ nhen thế đây chuyện này tôi tất nhiên sẽ không để trong lòng các anh cứ thoải mái lục soát nhà của tôi chúng tôi tuyệt đối sẽ phối hợp đến cùng câu nói này của hạ an lan cực kỳ trọng đại thể nhưng đối với cục trưởng thái mà nói nó chẳng khác gì lệnh truy nã cuối cùng từng câu từng chữ trong thai ông ta đều có ý nghĩa khác nhau hạ an lan nói anh ta không nhỏ nhen đến thế cục trưởng thái cảm thấy có nghĩa là anh ta nhỏ nhen thích ghi thù đến thế nói không để trong lòng thì chắc chắc là sẽ ghim rất kỹ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta nếu như ông ta lục soát thật thì không chừng sẽ không thể nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai mất không không ngài hạ xin lỗi thật sự xin lỗi trước trước khi chúng tôi đến không biết ngài ở đây thật sự rất xin lỗi b ạ o phạm làm phiền ngài xin lỗi xin lỗi ngày mai tôi nhất định sẽ đến nhà xin lỗi kính mong ngài đại nhân đại lượng tha lỗi cho tôi tha lỗi cho lần b ạ o phạm này của tôi cục trưởng thái chỉ hận rằng bây giờ không thể đảo được một cái lôi sau đó chui xuống ông ta rốt cuộc đuôi mù đến cỡ nào mới chạy đến nhà hạ an lan gây chuyện sau khi lộ hướng đông bị cục trưởng thái mang xong cuối cùng mới phát giác ra có điều gì đó bất thường hắn ta đứng ở bên cạnh dù trong lòng rất nôn nóng nhưng không dám ho hẹ ra một tiếng nào hạ an lan mỉm cười cục trưởng thái khách sáo quá rồi nếu đã đến đ ế n rồi các anh cũng nhận được tin rồi không lục soát thì sao có thể đi được cứ lục soát đi bản thân tôi ở đây người lớn trong nhà tôi cũng đều ở đây hết đảm bảo không một ai chạy đi nếu tìm được gì trong nhà tôi thật thì toàn bộ người nhà tôi sẽ theo anh đi đến cục cảnh sát mồ hôi lạnh trên c h á n cục trưởng thái rơi xuống như mưa không không không nhất định là tin tức của chúng tôi sai rồi người như ngài đây sao có thể có thể ngài cứ yên tâm tôi về sẽ điều tra nghiêm khắc cái người cung cấp tin tức giả kia vậy thì không được anh xem nhà tôi là gì anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao không phải anh muốn tìm trẻ con sao được thôi vậy tôi sẽ dẫn hết tất cả trẻ con trong nhà tôi ra cho các anh nhìn cho kỹ để tránh cho có người nghĩ rằng nhà chúng tôi ỷ thế hiếp người lộ hướng đông bị nhìn đến rét run cả người hắn ta có nhầm không chứ chẳng lẽ tin tức thư ký cung cấp lại sai h ư hạ an lan nói với tô lão đại gọi điện thoại kêu bọn trẻ đừng chơi ở bên ngoài nữa chúng h về đây ế t đ i Tô lão đại gật đầu ở trước mặt cục trưởng thái gọi cho đứa con trai lớn của anh ta đừng chơi nữa dẫn các em về đây cục trưởng thái đừng đứng nữa mời ngồi trời lạnh như thế các anh huy động lực lượng ra ngoài làm việc g á t hẳn rất vất vả ngồi xuống uống ly trà nóng nào hạ an lan ngồi xuống bên cạnh tâu ngưng mi chỉ vào chiếc ghế s o f a đối diện mời cục trưởng thái ngồi xuống nhưng ông ta làm gì dám ông ta vẫn còn muốn sống sót thiên ổn ngài ngài hạ hôm nay thật sự là là một sự hiểu lầm chúng tôi chúng tôi không kiểm tra nữa vậy trong nhà ngài rất bận rộn chúng tôi không không làm phiền nữa cục trưởng thái trừng mắt nhìn lộ hướng đông muốn đi ngay c h ư ơ n một nghìn bốn trăm chín mươi chín tìm tôi cũng vô ích các anh phải đi tìm du dự. n lộ hướng đông nhận thấy tình hình không ổn nhưng đây là manh mốt duy nhất có được về con trai trong suốt nhiều ngày qua không thể đi được nhưng nhưng rõ ràng người đó nói nhìn thấy con trai tôi ngay tại buổi hôn lễ cục trưởng thái cắn răng tên khốn này sắp bị hắn hại chết rồi hạ an lan lạnh mắt nhìn trước mắt mà nói lộ hướng đông tuy rất k h ố n k i ế p nhưng đối với con trai cũng không phải hoàn toàn vô tâm ít ra còn biết con trai mình quan trọng cũng không đến mức không thể cứu chữa được rất nhanh sau đó tôi chạm dẫn năm anh em trở về hạ an lan vây tay với chúng nào mấy đứa đứng ngay ngắn vào cục trưởng thái anh xem đây là đám trẻ nhà tôi có người mà các anh muốn tìm không sáu thiếu niên xếp hàng đầu củ cải cao dần đều đều là những thiếu niên tươi non sáng sủa lộ hướng đông vội qua nhìn xem thật kỹ lắc đầu trong này làm gì có con của hắn căn bản không hề có không có trong này không có con trai của tôi trẻ con nhà các người đều ở đây rồi sao cục trưởng thái rất muốn đá bay lô hướng đông nói bậy gì thế không biết lời này chắc khác nào đang nói người ta giấu con của hắn không chịu dẫn ra hạ an lan cười nói ý của anh lộ nói hình như đang nói nhà chúng tôi đang giấu con trai của anh phải không lộ hướng đông nhìn hạ an lan có chút quen quen trước mắt nhất thời không nói nên lời tôi tôi hạ an lan lại nói người như nhà chúng tôi anh nói xem có thể có ý đồ gì với con trai anh được không điều này ý tôi là lộ hướng đông không hề biết nên nói thế nào nhưng hắn ta thật sự cảm thấy con trai của mình có thể ở đây một đám các người tụ tập cờ bạc ở đây dù tôi tôi có hiểu lầm cũng không thể trách tôi được lời của hắn ta kéo theo một chàng cười vang lên tức thời ba anh em chúng tôi dẫn theo vợ ở nhà em dễ chơi bài không được à? sao lại biến thành tụ tập cờ bạc rồi người một nhà chúng tôi hóa ra không thể đánh bài với người trong nhà sao thứ khi nào cục cảnh sát các anh lo nhiều việc thế lộ hướng đông ngơ ngác họ đều là người một nhà cục trưởng thái xoay đầu ông ta sắp bị lộ hướng đông hại chết rồi lộ hướng đông hốt hoảng vội xoay đầu gọi thư ký của mình tới cậu mau nói lúc đó người kia nói với cậu ra sao nói cho rõ ràng thư ký bị dọa đến ngơ ngác lộ hướng đông gọi hắn ta tới trong một lúc hắn ta không biết nên nói gì hạ an lan nói đừng căng thẳng từ từ nói thư ký lắp bắp lên tiếng là là thế này chưa hôm nay không là buổi chiều tôi nhận được một cuộc gọi người đó có thể xem như bạn của tôi anh ta nói với tôi anh ta ở lễ kết hôn nhìn thấy một thiếu niên rất giống với con trai lớn nhà họ lộ là một trong những phụ rể ngày hôm nay còn nói tuổi tác chiều cao dáng vẻ gần giống với lộ thiếu gia cho nên tôi tôi mới nói với đồng sự lộ hạ an lan gật đầu ồ hóa ra là thế nên anh cảm thấy chuyện con trai anh có liên quan đến nhà chúng tôi lộ hướng đông gật đầu đúng đúng như thế tay phải hạ an lan vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của vợ chuyện này anh phải nói sớm hơn chứ anh muốn tìm đứa trẻ đó tìm đến tôi cũng vô dụng thôi anh phải đi tìm em rể của tôi lộ hướng đông hỏi xin hỏi em em em rể anh là ai hạ an lan cười như không cười mà nhìn hắn ta nhìn đến n ổ i cả người hắn ta lạnh run lên cậu ta tên du d ự t r ư ớ c g một nghìn năm trăm gọi ai là tiểu x u ấ t sinh thế h ả khi nghe thấy hai chữ du d ự c từ trong miệng hạ an lan cục trưởng thái đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác ông ta đảo qua đảo lại hai chữ du d ự c trong mồm mãi đến khi triệt để có phản ứng trở lại không biết từ lúc nào người đã ngồi bậy xuống đất hạ an lan quan tâm hỏi cục trưởng thái sao thế ngồi trên đất làm gì trời lạnh như thế dưới đất lạnh làm đấy cục trưởng thái lắc đầu kiên quyết không đứng dậy không đứng dậy Du、dự. ừ cái tên này ông ta đã từng nghe qua còn rất quen cờ mở nợ thuộc vô cùng quen thuộc ông ta nhìn hai tay của mình thật lòng cảm thấy bản thân có một niềm thôi thúc muốn bóp chết chính mình biểu cảm trên khuôn mặt của cục trưởng thái thay đổi đến đáng sợ cuối cùng cơ mặt của ông ta bắt đầu co rút khoe miệng ra hắn ra v ờ môi run run rẩy cả cơ thể cũng đang run theo rõ ràng là muốn khóc nhưng lại không biết nên khóc thế nào du d ự c là em rể của hạ an lan hạ an lan là anh vợ của du d ự c nhà họ tô lại có quan hệ hôn nhân với hạ an lan du d ự c là cục trưởng cục an ninh tình báo địa vị cao đặc biệt dù là người cấp trên hay cấp dưới đều không dám trêu chọc anh ta hạ an lan là tổng thống tương lai nhà họ tô có thể hô mưa gọi gió ở ba tỉnh phía nam một gia đình thế này có để người ta sống nữa không đây cục trưởng thái nghĩ bản thân mình ngốc đến nỗi nhờ du rực tìm người dùng kết quả người ta tìm được người thật nhưng cục trưởng thái muốn tắt mình một bàn thai rốt cuộc ông ta đã làm ra một chuyện ngu ngốc đến cỡ nào lộ hướng đông nghe thấy cái tên du rực cũng ngơ ngác sau đó nhanh chóng nhớ ra được đó chẳng phải là có quan hệ với nhạc thính phong thế thì ở nơi này rất có khả năng là nhạc thính phong đã giấu con trai của hắn ta đi nghĩ đến nhạc thính phong tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng gian trá lộ hướng đông hoàn toàn không nghi ngờ cậu ta có thể làm ra loại chuyện này nhạc thính phong trước đây đã khiêu khích quan hệ giữa ba con hắn lần này nhất định cũng là chủ ý của cậu ta lộ hướng đông cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc trước đây hắn ta trở nên hỗn loạn không hề suy nghĩ kỹ càng phía cảnh sát không tìm được người hắn ta bèn cho rằng con trai mình có khả năng đã bị bắt cóc chẳng hề nghĩ đến việc tìm nhạc thính phong hỏi thử kết quả làm ảnh hưởng chậm trễ biết bao nhiêu ngày lộ hướng đông cảm thấy bản thân đã làm rõ được cả câu chuyện này không nhận ra vẻ khác thường của cục trưởng thái hắn nôn nóng lên tiếng cục trưởng thái du rực là du rực kia đấy bạn thân của con trai tôi nhạc thính phong có quan hệ họ hàng với người này tên nhóc đó lương tâm bất chính luôn khiếu khích mối quan hệ giữa tôi và con trai lần này chắc chắn cũng là do nó giấu tiểu t r i đi cục trưởng thái ông phải giúp tôi cứu nó ra cục trưởng thái ngẩng đầu nhìn hắn ta bằng một vẻ mặt đầy thương hại hệt như đang nhìn một tên đần độn tên này đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được tình hình không phải con trai hắn có ở trong tay người ta hay không mà bọn họ đã đắc tội người không nên đắc tội hạ a n lan du dực hai người này đến bây giờ lộ hướng đông vẫn chưa biết họ đúng là người không biết thì không thấy sợ mà lộ hướng đông vẫn chưa biết gì hắn ta vội vàng nói cục trưởng thái ông sao vậy sao lại nhìn tôi như thế chúng ta mau đi tìm du rực đó thôi tìm nhạc thính phong như vậy chúng ta có thể tìm thấy con trai tôi rồi cái tên tiểu xúc sinh nhạc thính phong tia bốn tâu ngưng mi không thể nghe tiếp được nữa đợi đã anh đ ê u ai là tiểu xúc sinh vậy lúc nãy khi anh nói cái gì mà lương tâm bất chính tôi đã không nhịn được rồi thật không ngờ anh không những không biết hối cải mà còn quá đáng hơn